Nhà Trạo Địa Ngục, tác giả Hắc Sắc Hoa Trùng, quyển 18, chương 18. Nếu như nói hoa Diên là loại hoa trước kia Tịch Nguyệt thích nhất, như vậy hiện tại chính là loại hoa nàng sợ hãi nhất. Loại hoa này trong mắt Tịch Nguyệt nghiêm nhiên trở thành biểu tượng tử vong vô cùng khủng bố. Đi, đi mau." Lý ẩn ra lệnh một tiếng, lập tức mấy người ngây ra như phỗng, tiếp tục theo sát phía sau Lý ẩn lao ra khỏi nhà xác. Sau khi rời khỏi đây, mọi người lại chỉ thêm một đoạn ngắn nữa mới dừng lại. Mọi người đều thở hông học, hiện tại bọn hắn đã chạy gần đến cửa ra vào của nhà xác, nhưng không người nào dám đi qua, bởi vì bọn họ sợ hãi. Khi trông thấy Lê Đốt mà Hoác Hà cũng cho bọn hắn tranh thủ thêm một ít thời gian. Nếu như không tìm được sinh lộ thì người thứ 3, ba, thứ 4 rất nhanh sẽ kế tiếp. Đến lúc kia, bây giờ một tia lý trí cuối cùng cũng bắt đầu hỏng mất. Họ gia đình mới Viêm Khả Đông đột nhiên vọt tới trước mặt của Nghiêm Lang một tay túm lấy cổ hắn giận dữ hét, "Béo là ngươi, đều là các ngươi, các ngươi là hung thủ giết người, giết các ngươi, chúng ta sẽ không có việc gì rồi, chúng ta sẽ." Nghiêm Lang lập tức túm hai tay Viên đông, bắt chéo sau lưng, một đòn đem nam nhân có chút tránh kiện này đè ngã xuống đất, sau đó rút ra một con dao găm sáng hung hăng gác lên cổ của Viên Khải Đông, một động tác quyết đoán cùng với ánh mắt hung ác đều làm mọi người âm thầm kinh hãi. Người cho rằng ta không có dự liệu trước. Trong ánh mắt của Ngim Lang không có chút nhân từ nào, người nào tổn thương đến hắn và Tịch Nguyệt thì hắn liền giết chết không tha. Năm đó như thế, hiện tại cũng như thế, năm đó dám làm, hiện tại tất nhiên là dám làm. Vì mình hắn có lẽ nhu nhược, nhưng nếu như vì Tịch Nguyệt, không riêng vì Tịch Nguyệt, cũng là vì hai tử của hắn và Tịch Nguyệt, dù tình hình nguy cấp, hắn cũng hy vọng con của mình có thể vượt qua. Phóng thích buông tay Viêm khải đông sợ tới mức liền cầu xin tha tội. Ta, ta biết rồi. Buông tay, buông bỏ, buông bỏ tay ra cho ta. Hắn thật sự không ngờ, thoạt nhìn nghiêm lang rất nhu nhược, lại có thể ra tay hung ác đến thế, không một chút do dự. Nghiêm lang thì hung hăng nói. Lần đầu tiên là cảnh cáo, nếu như có lần nữa mà nói. Không, sẽ không đâu, cầu ngươi, cầu ngươi buông ta ra. Nghiêm lang thu lại con dao găm, nhưng ánh mắt vẫn như trước, cảnh giác với viên khải đông và những người xung quanh hắn thản thản mà nói, bộ dạng của Nghiêm Lang hiện tại tuyệt đối có thể giết chết một hai người là chuyện nhỏ, huống chi trong khoảng thời gian này, thể lực của mọi người đều tiêu hao rất lớn, tùy Nghiêm Lang cũng như vậy, nhưng một khi hắn bất chấp hết thảy, như vậy hậu quả cũng phi thường đáng sợ đấy. Nghiêm Lang lúc này kỳ thật đang rất chột dạ, đối phương so với hắn nhiều hơn, Tịch Nguyệt lại không thể chiến đấu cùng hắn, nếu như một khi Song Phương kịch liệt chém giết, hắn không có lòng tin bảo vệ tốt cho Tịch Nguyệt. Lúc này cố nén, không để cho mình rụp đổ Trong lòng nghiêm lang nghĩ Nếu như, nếu như Di Thiên ở đây thì tốt rồi Nàng nhất định có thể nghĩ ra biện pháp Nhất định có thể Lúc này Di Trân mở hai mắt ra Lại từ trong gợn ác mộng kia tỉnh lại Những năm gần đây Nàng chưa từng có một giấc ngủ yên ổn nào Cho dù là sau khi rời khỏi nhà trọ Hơn nữa mỗi lần tỉnh lại Nội dung ác mộng đều nhớ rất rõ ràng Nàng từ trên giường ngồi dậy Đi dép lê vào Căn nhà này ở vùng ngoại thành Theo lời Lý ẩn là bất động sản của phụ thân hắn, chung quanh ít ai lui tới. Ở chỗ này không cần lo lắng bị ai phát hiện, mà cha mẹ hắn bình thường quanh năm suốt tháng cũng không tới nơi này. Lý gia tại thành phố Ca có rất nhiều bất đai, nên nếu ở đây sẽ không thể bị gây chú ý. Đi vào nhà bếp, nàng mở tủ lạnh, Lý ẩn nói, hắn đã nộp phí điện nước cũng mua đầy đủ đồ ăn để trong tủ lạnh. Lấy một hộp sữa tươi, nàng mở nắp chậm rãi đổ vào trong chén. Sau đó cầm lấy uống một ngụm, kết quả sữa theo khóe miệng của nàng không ngừng chảy ra, làm ướt cả áo ngủ. Sau khi uống một hớp sữa lạnh, đầu óc của Di Trần cảm giác thoáng thanh tỉnh. Ok, ngày mới đã bắt đầu. Tình hình nghiêm lang cùng Tịnh Nguyệt bây giờ không thể biết thế nào, nhưng Lý ẩn đã hứa giúp sức giúp bọn hắn, cho nên Di Trần cũng bớt một phần lo lắng. Nàng đối với Lý Ảnh phi thường có lòng tin. Lý Ảnh chuẩn bị vật dụng hàng ngày rất đầy đủ, bàn chải đánh răng, chậu rửa mặt cùng các loại khăn mặt thì trong một ngày ngắn ngủi, toàn bộ chuẩn bị cũng rất tốt. Sau khi rửa mặt và mặc xong quần áo, Di Chân liền trở về phòng ngủ. Lý Hàn từng nói không nên chủ động liên hệ với hắn. Hắn căn dặn, nếu có điện thoại lạ gọi đến thì đừng nghe, nếu có thiếu đồ dùng thì chỉ cần liên hệ với hắn, đừng tự mình đi ra ngoài. Nàng hiện tại đã là người chết rồi. Di Chân từ trong hành lý lấy ra quyển tiểu thuyết của Lý Hàn viết, phiền bay qua, vì giết thời gian Nàng đã mang theo không ít sách vở, trong đó đại đa số đều là tiểu thuyết suy luận. Có đảo điền trang tư, sự kiện nhân tiên tinh ma thuật, 10 người đi đường, truyền thuyết hắc ám bất tử, có tê sâm có tê, sông đầu ác ma, đồng giá khuê, hiềm nghi nhân ích hiến thân, giấy cây tính tử, bi kịch. Dĩ Trần cũng đam mê tiểu thuyết suy luận Nhật Bản, sau này phải nhờ vào những quyển sách này để tiêu khiển qua ngày chỉ có điều đến nay nàng đọc tiểu thuyết có thể đoán được thủ pháp giết người và hung thủ vô luận là quỷ kế tinh diệu c nào đều có thể bị di chân từng bước suy đoán ra mở tiểu thuyết trước mắt viên đạn bay qua di chân bắt đầu nhớ lại ngày hôm qua cùng Lý ẩn gặp mặt đã phát sinh một loạt sự tình đây là thượng quan tiểu thư cho ta bản danh sách đạo cụ của nhà kho ta đã cùng thâm vũ đối chiếu qua hoàn toàn không sai sót gì ngày hôm qua Thâm Vũ đã nói hết thảy mọi chuyện cho Lý Ảnh. Hắn biểu lộ vô cùng kinh ngạc, mà đồng thời Di Chân cũng bắt đầu cùng hắn thảo luận về vấn đề xuất hiện của nhà kho. Trong kho hàng sở hữu có bốn loại đạo cụ, Di Chân cho rằng những loại đạo cụ này rất có thể cấu thành nhắc nhở sinh lộ. Hiện tại nhà kho bị phong bế, có quan hệ rất lớn, cho nên nàng hỏi thượng quan miên về tất cả đạo cụ được sắp xếp ở trong bốn ngăn tủ. Sau đó trải qua một phen suy luận, nàng phát hiện ra một sự thật đáng sợ. Sự tồn tại của đạo cụ quả nhiên với tư cách nhắc nhở sinh lộ kỳ thật bản thân đạo cụ không có một ý như nào tùy di chân cũng không biết trên thực tế là hạn chế suy yếu nhưng nhiều nấm cũng chỉ tăng độ khó của huyết tụ lên cao cũng không cải biến sinh lộ những cái đạo cụ kia kỳ thật vừa mới bắt đầu cũng chẳng qua là bài trí mà thôi điều trọng yếu chính là trong ngăn tù nào đó có dấu quỷ hôn không thể mở hộp padura tập hợp tất cả ngăn kéo Nếu như vẽ thành một hình chữ nhật Như vậy Ở đầu một đỉnh Vẽ một đường chéo từ trái xuống phải Ở trên đường chéo Tên của tất cả các loại đạo cụ Theo thứ tự Bất tử chi Yêu đầu Đại ma đầu Khải ma giải tạo Xấu mặt quỷ Gáy nói nhớ Loại đạo cụ công kích đường chéo ngược lại Thứ tự là Âm ti la bàn Lệ hồn trung Mặt ma Huyết liệu Loại cây tử Tử mẫu quỷ kỳ thực quả linh đèn cây, người giả hình, đạo cụ được kháng vật tính theo thứ tự: Diệu Thiên Huyết Văn, Cổ Tự, Bảy Đêm Oán Huyết, Thần Hồn Chu Sa, Tường Lai Đồng Tử, Tử Hủ Dịch, Lục Ảnh Phấn, loại đạo cụ phòng ngự là: Quỷ Vọng Mạng, Dây Tử Văn, Cách Vực Hoa Trục, U Đốt Thuẫn, Dị Tay, Khóa Mấy Đời, Quỷ Họa Vẽ. Dị chân nối chữ đầu của các đạo cụ theo thứ tự từ trên xuống cũng tương tự Đổi một ít phủ âm khác liền biến thành Không được mở ngăn kéo ra Bởi vì bên trong huyết tụ là giả Đạo cụ kỳ thật là tử lộ Trong tủ có một con quỷ Đạo cụ Giá trị tồn tại rõ ràng là để ám chỉ câu nói này Loại ám hiệu này cơ bản là rất đơn giản Mà lại không có bất kỳ mù hộ gia đình nào phát hiện Bởi vì sự tồn tại của nhà kho Đều làm cho bọn hắn quá sức kích động cùng cao hứng Ngược lại Bọn hắn không có thắc mắc với bất cứ chuyện gì sử dụng đạo cụ thực tế là để cao độ khó huyết tự, cũng vì dấu giếm nhắc nhở sinh lộ. Sở dĩ nhiều đạo cụ như vậy chính là đem đoạn văn nói lên ẩn dấu thật kỹ, mỗi loại đạo cụ đều bắt đầu danh tự một cách đa dạng và cường điệu hóa, cũng là vì hướng sự chú ý của hộ gia đình tới những đạo cụ mấu chốt có thể chứa nhắc nhở sinh lộ, nhưng không một hộ gia đình nào có thể phát hiện, vì vậy rốt cuộc quỷ trong nhà kho đã được phóng thích rồi. Nhà kho sở dĩ tiếp đó vẫn hoàn toàn phong bế là vì sợ có hộ gia đình nào đó phát hiện ra được chuyện này. Trong tủ nhà kho có tồn tại một con quỷ, Di Chân đem câu thơ này nói với Lý Ảnh, mà nhà kho bị phong bế, có khả năng chính là quỷ hồn kia đã bị hộ gia đình nào đó phóng ra. Nếu như thế thật, hộ gia đình kia khẳng định bị giết chết rồi, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có hộ gia đình nào mất tích, vậy thì có nghĩa là quỷ hồn đã biến thành một hộ gia đình nào đó. Ý nghĩ này là kết quả từ cuộc thảo luận giữa Di Chân và Lý Ảnh. Di chân cho rằng nếu như vậy, lúc chấp hành huyết tự, thăm vũ và thượng quan minh cũng có thể phóng thích ra quỷ hồn trong nhà kho, cho nên hai người đó cũng có thể là quỷ hồn già dạng. Tiếp tục tiếp xúc với các nàng, hậu quả thật khó tưởng tượng nổi, lại không thể đoạn tuyệt quan hệ, cho nên chỉ có thể giả chết là biện pháp tốt nhất. Hiện tại, Di chân chỉ cầu nguyện nhà trọ đối với quỷ hồn kia gây ra hạn chế. Dù sao cho tới bây giờ, vẫn chưa có hộ gia đình nào bị giết chết. Tình huống hiện tại có thể nói là hoàn toàn tuyệt vọng Nếu quỷ hồn đã xâm chiếm nhà trọ, thế nhưng chưa hoàn thành 10 lần huyết tự, không thể ly khai khỏi nhà trọ. Không, phải nói bản thân quỷ hồn cũng chính là một trong những huyết tự chỉ thị của nhà trọ, mà muốn hoàn thành huyết tự này, dĩ nhiên là phải tìm được sinh lộ. Cuối cùng Di Trần đưa ra một đầu mối sinh lộ. Học trưởng, ngàn vạn không có sự tỉnh gì. Di Trần hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào hạn chế của nhà trọ để ra. Tuy chỉ là một ý nghĩa bị động tiêu cực, tràn ngập tuyệt vọng, vô cùng chờ mong thế nhưng cũng chỉ còn lại mình nó. Cùng lúc đó, tại nhà xác trong bệnh viện Trịnh Thiên, bọn người Lý ẩn chỉ có thể tạm thời kéo dài thời tàn. Vòng giết chóc tiếp theo sẽ đến phiên ai? Mỗi người mặt mũi đều tràn đầy sợ hãi hoang loạn. Lúc này lại bắt đầu có người dục dịch, nhìn về phía vợ chồng của Nghiêm Lang, tuy biểu hiện phản kháng vừa rồi của Nghiêm Lang cùng với sức mạnh quỷ hồn cũng không khác là bao, nhưng nội tâm của bọn hắn cũng không ngừng bị đè ép. Lúc này Phong Dục hiển từ phía trong túi áo trãi lấy ra một con rau ggam hết chương 18 quy 18 các bạn nhấn subscribe để ngay chương tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc cảm ơn nhà trạo địa ngục tác giả há sắc H hòaa quyển 18 chương 19 gì Trần đến nay vẫn nhớ gió cái buổi sáng để bông tuyết kia thời điểm nàng cùng tị Nguệt ời khỏi ký túc xá liền nhìn thấy người bị tuyết rơi bao chùmô đó là một ngày trước ngày chấp hành huyết tự lần thứ 10 gì thiền vô luận như thế nào cũng muốn gặp mặt Tịch Nguyệt một lần, hắn vô cùng rõ ràng, đây rất có thể là lần cuối cùng, khoảng thời gian thống khổ ở nhà trọ làm cho người ta không thể nào nhẫn lại, thế nhưng Tịch Nguyệt hồn nhiên dịu dàng lại giống như một đạo dương quang soi vào nỗi tâm tuyệt vọng của Di Thiên, cảm giác chỉ cần được ở cùng Tịch Nguyệt một chỗ, mọi nỗi thống khổ đều hóa thành hư ảo, chỉ có điều hắn giống như giân chân, biết rõ bản thân mình không thể nào bày tỏ với Tịch Nguyệt. Tịch Nguyệt, thời điểm nhìn thấy Nguyệt xuất hiện, Di Thiên lập tức đi tới. Cho tới nay hắn là người đối xử rất lãnh góc với mọi người. Một người lạnh lẽo giống như băng nhân. Cũng chỉ ở thời khắc này mới lộ ra một chút tươi cười. Di Thiên, tịch nguyệt ngạc nhiên chạy tới, bắt lấy tay hắn hỏi. Ngươi làm sao lại tới đây? Thật tốt quá. Thời điểm Di Thiên nói ra đến đây, Di chân rõ ràng nhìn thấy một giọt nước mắt, khẽ lăn ra từ khóe mắt hắn. Chấp niệm của hắn, ý nghĩ yêu thương của hắn, hy vọng của hắn đang ở ngay trước mắt. Đó là nguyên nhân lớn nhất. Hắn có thể sinh tồn tới ngày hôm nay, Di Trần Vĩnh Viễn không thể nào quên được buổi sáng ngày hôm đó, cho nên thời điểm Tịch Nguyệt hỏi nàng danh tự của đứa nhỏ, nàng liền thốt ra cái tên Tuyết Thần. Nàng không thể nào quên được ánh mắt của Di Thiên, cho dù bị hắn giam giữ trong địa ngục, hắn vẫn khát khao cầu quang minh, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không có biện pháp rời khỏi nhà trọ. Lần gặp mặt cuối cùng giữa hắn và Tịch Nguyệt phi thường ngắn ngủi, cũng không quá dài dòng. Lúc đó Ttị Ngyệt cùng Nghiêm Lang đã giết chết vươngi thiệuu Kiệt bây giờ nghĩ lại Tịch Nguệt lúc đó có lẽ đã sinh ra tình cảm với Nghiêm Lang cho nên di chân hiện tại hồi tường lại cũng chỉ có thể vì di thiên mà cảm thấy tiếc nu bất quá Tịch Nguệt có thể đạt được hạnh phúc đối với Du Th mà nói có lẽ cũng là một chuyện may mắn cùng Tị Nguệt gặp mặt Du thiênên chỉ nói phải câu ngắn ngủ nói quá nhiều hắn giờ ở chính mình không có dũng cảm đi chấp hành huyết tự lần thứ 10 di Trần đến nay cũng không biết Lúc ấy Di Thiên đã nói những gì, sau đó nàng cũng không có hỏi, mà Tịch Nguyệt hiện tại cùng Kim Lăng kết hôn, nàng cũng không tiện hỏi Tịch Nguyệt nữa. Xi Tỉnh, nếu như có thể duy trì mà nói, như vậy cái gen duy truyền này tuyệt đối in dấu thật sâu trong cơ thể hai tỷ đệ, Di Chân và Di Thiên. Di Chân dĩ không hoài nghi lý ẩn, có phải bị quỷ hồn thay thế hay không, lý do chỉ có một, không, nói là lý do, không bằng nói là chờ mong. Nàng hy vọng Lý Ẩn không phải là hộ gia đình kia, vô luận như thế nào, nàng đều không hy vọng như thế, mà nếu như Lý Ẩn thật sự đã bị quỷ giết chết và thay thế đối với gì Trần mà nói, nàng đã chẳng còn lý do để sống sót nữa. Dù sao, hy vọng cứu Gia Di Thiên vốn dĩ phi thường phiêu miểu, cho nên nàng đồng ý tiếp nhận tất cả xác đặt của Lý Ẩn dành cho mình, nếu như lý Ẩn thật đã chết, như vậy nàng cũng nguyện ý chết theo, cho nên nàng hoàn toàn bỏ đi cái khả năng Lý Ẩn đã chết đi. Bởi vì chỉ có hắn còn sống Nàng mới có lý do tiếp tục tồn tại Không Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào nghiêm lang Cùng thiên tịch nguyệt Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng Có thể nói tất cả mọi người đang dốc sức chờ đợi thời cơ Chỉ cần nghiêm lang có chút tư giãn Mọi người sẽ liều lên Giết chết vợ chồng bọn hắn Cho dù nghiêm lang có nói hắn không phải là hung thủ Nhưng người này căn bản không thể tin tưởng Đã như vậy Nghiêm lang cũng không muốn tốn nước miếng Hắn ném dao găm đặt ở trước người, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, ngăn ở trước mặt của Tịch Nguyệt, rất rõ ràng, ai muốn động thủ với vợ chồng bọn họ, hắn sẽ liều mạng. Phong Dục Hiền cùng Viêm Khải Đông hai người, phân biệt đứng ở hai bên, cũng tùy thời chú ý đến động tĩnh của Nghiêm Lang, mà Thâm Vũ vẫn là bộ dạng tọa sơn quan sát hổ đấu, hơn nữa, đang không ngừng quan sát Lý Ảnh, Lý Ảnh vô cùng rõ ràng, tình thế bây giờ đang là dương cung bạt kiếm, cho dù hắn mở miệng điều đình, Chỉ sợ ở cũng không cách nào Để xuống. Huống chi, tuy rằng khả năng tương đối thấp, nhưng hắn không thể phủ nhận giết chết vợ chồng Nghiêm Lang hoàn toàn có thể khả năng là sinh lộ, Mã Phong Dục Hiển cùng Vim Khải Đông hồ cũng nhìn ra, Tịch Nguyệt là uy hiếp của Nghiêm Lang, nếu như chế trụ được Tịch Nguyệt mà nói, chẳng khác nào chế trụ Nghiêm Lang, nhưng đồng dạng, Tịch Nguyệt cũng là nghịch lân của Nghiêm Lang, một khi tổn thương Tịch Nguyệt, chỉ sợ ở Nghiêm Lang liều tính mạng, cũng muốn giết chết bọn hắn. Đây cũng là nguyên nhân trước mắt Phong Dục Hiển cùng Viêm Khải Đông đều không có hành động. Song Phương Tuy Khung nói gì, nhưng không ngừng nhìn đi lánh mắt. Rất hiển nhiên, đồng thời giết chết Nghiêm Lang cùng Tịch Nguyệt chính là phương án tốt nhất trước mắt. Tịch Nguyệt đã sợ tới mức không còn cách nào nói chuyện, mà Nghiêm Lang trợn mắt, không ngừng nhìn qua hai người Phong Dục Hiển cùng Viêm Khải Đông, đồng thời mở miệng nói: "Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng nếu như các ngươi dám đụng đến ta cùng Tịch Nguyệt, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi chết vô cùng thống khổ." Nghiêm Lan cũng cảm thấy rất may mắn Lần huyết tự này không có thượng quan biên gia nhập Nếu không hiện tại hắn Đã là cỗ thi thể Hơn nữa còn là một cỗ thi thể không toàn thây Lý ẳn rốt cuộc không cách nào đứng yên Đi tới chắn trước mặt Nghiêm Lang Nghiêm Mặt nói Phong Dục Hiển, Viên Khải Đông Hai người các ngươi đừng lên xúc động Chẳng lẽ các ngươi coi giết người Thì có thể sống sót Phải biết rằng nếu như bọn hắn chết rồi Sẽ có khả năng gây ra tử lộ càng thêm đáng sợ hơn Chúng ta không thể rời khỏi bọn hắn quá trăm mét Nếu như giết chết bọn hắn Để bọn hắn biến thành ác linh Người nghĩ sẽ phát sinh ra cái gì Lý ẩn nói ra những lời này Làm bộ mặt của viên khải đông khoáng dương dậy Hiển nhiên Lý ẩn nói Hoàn toàn có tác dụng chấn nhiếp hắn Mà phong dục hiền cũng đem giao găm thu trở về Hoàn toàn chính xác Giết chết vợ chồng bọn hắn Có khả năng gây ra tử lộ Xa xa cao hơn khả năng tìm được sinh lộ Lý ẩn đưa ra điểm này Mọi người không thể không bỏ qua cho vợ chồng Nghiêm Lang ta đồng ý với ý kiến của lý ẩn lúc này thâm vũ một bực im lặng theo dõi kỳ biến cũng mở miệng thẳng thắn mà nói các ngươi cho rằng làm như vậy có thể sống sót sao sinh lộ không phải dễ dàng để tìm ra như vậy phong dục hiện oán hận mà đấm một quyền ở vách tường làm hắn đau đớn co quá quả người ngã xuống đất không ngừng thờ hồn hển mà Nghiêm lang thì nhẹ nhàng thở ra lo mồ hôi trên chán. Một tay đặt trên vai Lý Ảnh, thanh âm mềm nhũn. "Cảm ơn ngươi, Lý Ảnh." "Mọi người từng là đồng học, không cần nói cảm ơn." Yên Tĩnh thoáng dị chỉ, rốt cuộc lại có người mở miệng. Người nói chuyện là Phong Dục Hiển. "Ta nói, Lý Ảnh, hiện tại cũng đến giờ làm việc rồi a, nhà xác phong tỏa, có lẽ có người phát hiện ra rồi chứ?" Nhưng mà trên thực tế điều này không có khả năng, bọn người Lý Ảnh cũng không biết, thi thể của hai người y tá đã biến mất không thấy, mà cái nhà xác trong tòa nhà này Xác thực rất hiếm khi dùng tới bọn hắn nhất định sẽ phải tiếp tục bị nhốt ở nơi này lại trôi qua hai canh giờ đã gần 8 giờ sáng nhưng vẫn như trước không có người tiến vào kiên nhẫn của mọi người đã tiêu hao gần như không còn chỉ sợ không thể dựa vào biện pháp này mà đi ra bên ngoài được rồi mẹ kiếp viên Khải đông oán hận đứng người lên nói ta liều mạng cái thằng máy kia chúng ta thử dùng nó đi lên mọi người nói sao tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau Sau đó liền đầu, cái này quá nguy hiểm, cho dù ngươi lên được bên trên cũng không an toàn hơn. Nhưng ở nơi này, chúng ta có thể trốn đi nơi nào? Bây giờ tới nút phiết tự chấm dứt còn hơn 16 giờ, thời gian lâu như vậy đủ để chúng ta chết bao nhiêu lần. Viên Khải Đông kích động như thế cũng có thể lý giải, nhưng lý ẩn thủy chung vẫn kiên trì với ý kiến của hắn, dù sao thang máy, tấm gương, nhà cao tầng là ba vật kinh kỵ. Tới gần thời điểm chấp hành huyết tự, Ở mỗi lần hội nghị và thương thảo của nhà trọ Lý Ảnh đối với ba điểm này Đã cường điệu rất nhiều lần Hiện tại hắn vẫn cực kỳ Một bước không nhường Viện Khải Đông vẫn chưa từ bỏ ý định Nhìn hộ gia đình khác vấn đạo Các người nghĩ như thế nào Chẳng lẽ chúng ta ngồi đây chờ chết Nói không chừng chúng ta thật có thể thông qua thang máy đi ra ngoài Ta không muốn cầm mạng của mình đi đánh bạc Người muốn đi Thì người đi là được phòng Dục Hiển lắc đầu nói Ta cũng nghĩ như vậy Thâm Vũ đưa ra ý kiến phản đối, trong thang máy quá mức nguy hiểm, đã biết là tử lộ vẫn còn sông vào, không phải là việc chúng ta nên làm, huống chi lên trên đó không nhất định an toàn, các ngươi cũng nên hiểu điều này a. Mạc Nghiêm Lang thì càng phản đối, ta cũng nghi như vậy, lúc trước ở trong thang máy, ta gặp chuyện đáng sợ kia, hiện tại không muốn gặp lại lần nữa đâu. Nói đến đây, không khí lại lâm vào cục diện bế tắc, rõ ràng không có người nguyện ý dấn thân vào nguy hiểm, huống chi đây lại thang máy của nhà sáp. Nghĩ thôi cũng thấy ra đầu muốn run lêniền C cảiông xem không có người phối hợp h đến nh diễn nói các người đám người này tín và nhà trọ liền không còn Dũng khí mạo hiểm sao nói không chừng thăng máy kia chính là sinh lộ đó thế nhưng mà những người khác vẫn như cũ thợ ơ không có cách nào khác viêm Cảiông đành phải ngồi xuống thời gian kế tiếp mọi người lại tiếp tục thảo luận sinh lộ bởi vì chấn nhiếp của lý ẩn là mọi người tạm thời bỏ qua cách nghĩ muốn giết chết vợ chồng Nghiêm Lang nhưng nếu như không tìm được sinh lộ mà nói bọn hắn rất có thể sẽ lại báo động. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là bọn người Vương Thiệu Kiệt rốt cuộc chết như thế nào. Tuy ai cũng cho rằng vợ chồng Nghiêm Lang đáng nghi, thế nhưng mà hai người luôn phủ nhận chuyện này, cũng đại biểu cho việc này chưa có kết thúc. Vương Thiệu Kiệt chính xác hoàn toàn không có thiếu cùi da. Đây là sự thật rành rành, chỉ là dựa vào manh mối trong tay, vô luận như thế nào cũng không thể tra ra ai là thủ phạm, nhưng bị quỷ hồn Vương Thiệu quyết trả thù, vô luận nghĩ như thế nào đều cảm giác người đó có khả năng là hung thủ nhất, chính là Nghiêm Lang cùng Thiên Tịch nghiệt, hai người. Bất quá bởi vì lý ẩn nói làm cho họ gia đình kiêng kỵ gây ra tự lộ, cho nên không dám động thủ. Chỉ là cái kiêng kỵ này cũng phi thường yếu ớt, một khi đến tuyệt cảnh, mọi người cũng sẽ liều chết đánh cược một lần, coi như là gây ra tự lộ cũng phải cược một kèo. Một khi đến lúc kia, thảo luận tới gần trưa, mọi người đều nói tới miệng khô lưỡi đắng, khoảng cách với cái chết của Hắc Hà đã gần 6 giờ chỉ sợ tiếp tục một vòng giết chóc mới, người thứ ba hy sinh là ai? Mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, càng ngày càng khẩn trương rồi. Thật không phải là các ngươi sao? Viêm Khải Đông hung dữ nhìn Nghiêm Lang, lại hỏi một câu, nếu như không phải, Vương Thiệu Kiệt vì cái gì tìm các ngươi trả thù? Ta đây làm sao biết? Nghiêm Lang lạnh lùng đáp lại, tin hay không tùy ngươi. Ngươi? Viêm Khải lúc này mặt mũi tràn đầy giận tận, sát cơ trong lồng ngực sôi trào, nếu không phải kiêng kỵ giết hắn sẽ gây ra tử lộ. Hắn thực sự sẽ đánh bạc mà ra tay dù sao thấy lê đốt cùng Hắc Hòa tử vong quá quỷ dị bất luận kẻ nào cũng sợ hãi muốn tìm đường sống dù đem linh hồn bán cho ác ma cũng không sao cả coi như đột phá ở điềm đạo đức mấu chốt là giết người cũng không sao cả người như vậy trong lịch sử nhà trọ không phải là nhóm người đầu tiên cũng không phải là nhóm người cuối cùng hiện tại vẫn không thể nào tìm ra được sinh lộ cũng không thể dùng thang máy rời khỏi đây là không thể làm gì vợ chồng Nh Lang Càng lúc càng vô lực đối kháng với quỷ hồn, Viên Khải Đông hiện tại có cảm giác thực như muốn qua đời. Chiếu theo tình hình trước mắt, rõ ràng chỉ có một con đường chết, ngay cả Lý Ảnh cũng cắn chặt răng, trong ánh mắt nhìn về phía nghiêm lang đã có vài phần bất thiện. Dù sao trước mắt căn bản không thể từ trong nhắc nhở mà tìm ra được sinh lộ. Ngay lúc tất cả mọi người đang lo lắng, đột nhiên điện thoại của Lý Ảnh vang lên, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, nhưng như cũ là điện thoại của Vương Thiệu Kiệt. Đặt điện thoại bên tai, hắn bắt đầu lắng nghe, sau đó từ trong điện thoại nghe được tiếng phanh, phanh, phanh, phanh như tiếng nổ, tựa như thanh âm của vật gì đó không ngừng va chạm vào tủ sắt. Thanh âm này làm người ta nghe cảm giác ớn lạnh. Lý Ấn lập tức cúp điện thoại, nhưng là ngay sau đó, phanh, phanh, phanh, phanh, thanh âm kia từ một nơi rất gần đã truyền đến. Mọi người lập tức chuẩn bị ly khai, nhưng nhất thời lại không thể xác định được thanh âm kia từ đâu truyền tới. Hơn nữa thanh âm này càng ngày càng có sự hướng nổ vang, phanh, phanh, phanh. Nghiêm nàng cầm lấy tay của tịnh Nguyệt, trong tay cầm chặt con dao, từng bước hướng về phía sau di chuyển. Thanh âm kia khoảng cách tựa hồ, cách nơi này rất gần, rất gần. Lúc này, mọi người vừa bước qua một cánh cửa vào phòng xác. Lý ẩn thoáng liếc mắt chứng kiến, bên trong phòng xác đó có một người thanh niên bị một cánh tay túm cổ, đem đầu của người thanh niên trong tay không ngừng nện vào cánh cửa tủ sắt. Đầu của thanh niên kia đã chan đầy máu tươi. Cánh cửa tủ dày cứng bị lẫm vào, thế nhưng mà đầu hắn không ngừng chuyển động, kéo ra rồi đập vào, phát ra những tiếng kêu phanh phanh, mà trên cánh tay túm lấy cổ hắn là một cái hình xăm huyết long đầu, tiết, tiết long. Nhiêm lang kinh hô mà nam nhân kia nhìn kỹ lại, phát hiện, dĩ nhiên là Viêm Khải Đông. Mọi người lập tức quay đầu lại tìm kiếm Viêm Khải đông. thế mà hắn đã biến mất vô tung vô ảnh từ lúc nào. Bây giờ mọi người mới nhớ tới, thời điểm cú điện thoại gọi tới Dường như không ai có thể nhìn thấy phim khải đông. Từ lúc nào hắn tiến vào trong phòng xác này, hắn rời đi như thế nào? Không cần bất luận một ai mở miệng rụng giá mọi người nhanh chân chạy vội. Ở bên trong tầm hầm nhỏ hẹp này, tiếp tục hành trình bỏ mạng. Mà mấy giờ về sau, một lần giết chóc mới lại phát sinh. Hết chương 19, quyền 18, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà chọn địa ngục, tác giả hắc Sắc Hòa Trùng Quyền 18, chương 20 Trong nhà trọ, tử dạ một đêm cơ hồ không ngủ Điện thoại trong tay không biết đã gọi bao nhiêu cú Nàng bây giờ mặt mũi tiểu tụy Phẳng phất như già đi rất nhiều Hiện tại không chỉ có tinh thần Ngân dạ, ngân vũ cùng nàng Mà cả thần cốc tiểu dạ tử cũng tới nữa Tử dạ giống như tượng sát ngồi đó Không hề có bất kỳ biểu lộ nào Đôi mắt giống như ao tủ đức động Mười ngón tay đang gen vào nhau Cứ như vậy, ngồi từ hôm qua đến bây giờ Không ăn, không uống Lúc này bất luận là lời an ủi như thế nào đều là dư thừa. Ai cũng hiểu rõ đoạn tình duyên giữa Lý ẩn và Tử Dạ, nếu một trong hai người mất đi thì người còn lại sẽ chẳng còn dũng khí để sống tiếp. Trước mắt chưa có biện pháp liên lạc với Lý ẩn, đương nhiên những người khác cũng vậy. Tuy không biết tình hình cụ thể, nhưng giai đoạn hiện tại không thể nói là lạc quan, cũng không thể nói là bi quan đã đủ rồi. Tử đột nhiên ngẩng đầu lên, từ ghế sofa đứng dậy. Dường như nàng đã quyết định một cái gì đó, đôi mắt lại có chút tinh thần. Đã đủ rồi, đã đủ rồi, đủ cái gì? Thần cốc tiểu dạ tử ngồi đối diện với nàng, dùng giọng điệu hồ nghi hỏi. Người nghĩ đến cái gì sao? ta muốn tới trường đại học của Lý ẩn Thế nhưng tử dạ lại nói ra những lời kinh người. Tiếp tục ngồi ở đây, tà sẽ điên mất, sẽ sụp đổ mất. Có lẽ đi tới nơi đó, có thể tìm thấy nhắc nhở sinh lộ. Nếu như có thể tìm được sinh lộ mà nói, này... Thần cốc tiểu dạ tử lập tức nghiêm nghị Người lên rõ ràng chứ Doanh tử dạ Người phải biết đây là chuyện nghi hiểm cỡ nào Nếu như ở nơi đó có quỷ hồn tồn tại Ta biết rồi Tử dạ mặt không biểu tình trả lời Ta đã cân nhắc hơn trăm ngàn lần Nhưng nếu vì lý ẩn mà nói Điểm ấy nguy hiểm Ta cũng không sao cả Huống chi nhà trọ để cho hộ gia đình đi theo bên người nghiêm lang Cùng thiên tịnh nguyệt trong phạm vi 100m Chẳng phải chứng minh Ở bên ngoài phạm vi ấy là an toàn sao Tuy đó là nói như vậy, thế nhưng mà thần cốc tiểu dạ tử vẫn muốn tiếp tục lại bị một thanh âm đánh gãy. Tốt, doanh tử dạ, có gan, ta bội phục ngươi, ta với ngươi cùng đi. Người đứng lên nói chuyện cư nhiên là tinh thần, lúc này hắn cũng một bộ dạng rõng dạc Thầm vũ hiện tại cũng không biết sống chết, cho nên ta không thể cứ như vậy ngồi ở nơi này. Vô luận như thế nào, ta phải cứu nàng, nhất định phải cứu nàng. Tử dạ và tinh thần, hai người đều nói như thế, làm cho mọi người xung quanh ngạc nhiên. Ở trong xã hội coi trọng vật chất này, càng ở trong nhà trọ tàn khốc khủng bố, lại có thể xuất hiện một tình cảm, cảm động như vậy. Việc này không nên chậm trễ, nhanh đi thôi. Tinh thần cắn đăng nói, ta sợ ở thời gian dài, ta sẽ không còn dũng khí. Được rồi, chúng ta đi. Cứ như vậy, tinh thần và tử dạ quyết định tiến về Học viện Kim Vực, trường đại học của Lý Ẩn, đó là Học viện Kinh tế. Sau khi lên mạng tra xét địa điểm và giao thông, tinh thần và tử dạ lập tức chuẩn bị xuất phát. Vì phòng ngừa vạn nhất Tất nhiên có mang theo vũ khí Các ngươi thực quyết định Tới cửa ra vào của nhà trọ Ngân dạ luôn trầm mặc rút cùng mở miệng Người phải biết chuyến đi này ý nghĩa như thế nào Đó là địa điểm bọn người Vương Thiệu Kiệt chết đi Nếu tiếp cận nơi đó hậu quả Ta biết Tử dạ lại dùng thanh âm hữu lực trả lời Thế nhưng ta không thể ngồi nhìn Lý Ản chết đi Vậy tốt Người tùy thời có thể liên hệ với ta Cùng Ngân Vũ Còn có thần cốc tiểu thư già ng nơii thực sự muốn đi Ngân Vũ ở bên cạnh ng nhân dạ thì về mặt lo lắng nàng mở miệng khuyên lý ẩn đã vượt qua 7 lần huyết tụ trị thị còn là lâu trường hắn nhất định có thể nghĩ ra sinh lộ a nhưng tử già lại nhẹ nhàng cười nói cảm ơn ngươi Ngân Vũ nhưng ta nhất định phải đi ta nghĩ rồi ta phải vì lý ẩn làm chút gì đó nói xong là liền quay đầu lại cùng tinh thần rời khỏi đửa mắt nhìn hình ảnh hai người biến mất ngân dạ Ngân Vũ còn có thần cốc tiểu dạ tử đứng ở đấy im lặng thật lâu, qua một hồi, thần cốc tiểu dạ tử mới mở miệng phá vỡ trầm mặc. "Vì tình yêu sao?" Thần cốc tiểu dạ tử dùng tiếng Nhật để nói những lời này. "Tình yêu có trọng yếu như vậy sao? Thật sự có thể kiên trì và cố chấp đến tình trạng này sao?" "Ngươi mới nói cái gì?" Ngân Vũ nghe được nhưng không hiểu, "Là có ý gì?" "Không có gì." Thần cốc tiểu dạ tử lắc đầu, tự dạ về tinh thần sau khi rời khỏi nhà trọ. Thần sắc hai người tràn đầy quyết tuyệt, giống như là sĩ tử chuẩn bị ra chiến trường. Từ liệu đại khái đã nắm giữ. Sau khi ngồi xuống, tử ra mở bút ký trong tay. Bên trong là những tư liệu mà Lê Đốt đã điều tra. Tay của nàng nắm thật chặt bản bút ký, cẩn thận nhìn chăm chú từng chi tiết, tỉ mỉ từng yếu điểm. ân tinh thần cũng lấy ra một bản bút ký. Về cái chết của Vương Thiệu Kiệt, Tiết Long, La Tử Cương Trịnh Hoa bốn người này, trên cơ bản, Có thể nói ta hy vọng xác nhận lại lời chứng của Văn Hoa. Từ già bỗng nhiên cất đứt lời nói của Tinh Thần. Ngày đó, ta nghe được chính miệng Văn Hoa chỉ chứng Nghiêm Lang nói ngày Vương Thiệu Kiệt bị giết, hắn có nói sẽ gặp Nghiêm Lang, nhưng ta muốn xác nhận lại một lần lời nói thật chính xác từ nàng. Xác nhận. Thế nhưng Văn Hoa đang ở nơi nào? Tinh Thần vội vàng hỏi. Ngươi biết địa chỉ hoặc số điện thoại di động của nàng cũng được. Từ già chăm chăm vào bút ký, Cuối cùng nàng không thể không nói. Ta cũng không biết số điện thoại di động và địa chỉ của văn hoa. Chỉ có bản thân Lý ẩn mới biết được những điều này. Tức khắc không khí có chút hở hứng. Nếu như không tìm thấy văn hoa mà nói, chính là không đạt thêm một tình báo nào. Hiện tại, mỗi một phút đồng hồ trôi qua, tình huống lại càng thêm nguy hiểm. Tới Học viện Kim vực trước, tự dạ quyết định, sau đó tối hội cho học sinh. Tìm phương thức liên lạc với sinh viên cũ, đây là phương pháp tốt nhất trước mắt. Lời nói của văn hoa phi thường trọng yếu Vô luận như thế nào Đều phải xác nhận lại lời nói chính xác của nàng Lúc này bên trong nhà xác Dưới mặt đất của bệnh viện chính thiên Ta ta không được rồi Tịch nguyệt quỳ dạp dưới đất Một tay viện chặt vào vách tường Mặt mũi toàn là đứt mắt Hiển nhiên nàng đã tới cực hạn Tuy nghiêm lang một mực đỡ lấy nàng Lại còn phải cảnh giác với lý ẩn Thâm vũ cùng phong rục hiền Hắn cũng cảm giác tinh thần như muốn qua đời Tiếp tục như vậy chỉ có thể chờ chết Không có khả năng thay đổi cản khôn Tịch Nguyệt Lý ẩn đỡ lấy nàng Đồng thời giúp nàng bắt mạch Nếu như cảm xúc của nàng bị chấn động kịch liệt Cũng có khả năng đẻ non Ở trong cái nơi bị phong tỏa này Nếu như xảy ra tình huống đó Hậu quả thực không tưởng tượng nổi nên làm cái gì bây giờ Đến tột cùng nên làm như thế nào mới có thể cởi bỏ được cái huyết tự này Đến tuột cùng có biện pháp như thế nào đây Vương Thiệu Kiệt Tịch Nguyệt đột nhiên ngưng thút tít hô lên trong hư không trước mắt Ta, ta nhận thua ta hướng ngươi nhận tua cầu ngươi cầu ngơi buông tha cho chúng ta người đã hài lòng chưa chúng ta bị bức tới trình độ này ng đã hài lòng chưa ta cầu ngươi ta van cầu ngươi ta không muốn chết ta muốn bảo trụ đứa con của chúng ta còn có nghiêm lang cầu ngươi Nghiêm làm biết gió nếu như không phải thống khổ tới cực điểm thể tử làm sao lại đi cầu xin ác ma kia tha thứ địch Ngyệt Nghiêm Lang nhìn thê tử như thế cũng quỷ xuống Dập đầu trên sàn nhà nói Ta cũng văn người Vương Thiệu Kiệt Ít nhất văn người nên buông tha tịnh nguyệt Cẩu người buông tha cho nàng Vợ chồng nghiêm lang lúc này Đã bỏ đi tất cả tự tôn Chỉ cầu một con đường sống Cho dù là quy xuống thỉnh cầu ác ma kia Cũng không tiếc Bọn hắn cũng cảm thấy bản thân mình vô lực Vô luận là người có ý chí kiên định như thế nào Đến trình độ này Cũng chỉ có thể dao động Chỉ là cho dù làm như vậy Có thể cảm hóa được quỷ hồn không Tất nhiên là không thể cảm hóa Lý Ẩn dựa đầu vào vách tường. Lúc này trong ác của hắn một mảnh hỗn loạn. Hắn cần sửa sang lại một chút. sinh lộ là cái gì? Là cái gì? Là cái gì? Các người thừa nhận sao? Đột nhiên một thanh âm lạnh lùng như băng vang lên. Phong Dục Hiền lạnh lùng nhìn hai người kia nói. Các người chính là đại biểu cho. Bản thân mình đã giết người. Thừa nhận Vương Thiệu Kiệt bị các người giết chết sao? Nghiêm lang ngẩng đầu lên. Chán của hắn đã chảy máu. Mà hai mắt vẫn hàn quang như trước. Nhìn chầm chầm vào phong Dục hiền nói đúng chính là chúng ta là ta giết hắn Vương Thiệu Kiệt tiên ác ma người biết hắn đối với Tị nguyệt là vì sao luôn miệng nói yêu nàng nhưng lại coi nàng giống như đồ chơi cùng với mấy tên bằng Hiếu kia muốn cưỡng dâm nàng hắn căn bạn không xem chúng tôi là người bởi vì hắn có một đôi cha mẹ như vậy cho nên chúng tôi trong mắt hắn chỉ làọng dâmm cái rác cho nên ta hắn hắn tiết Long là tử cường Trịnh hoaa đều đáng chết nhưng là vừa nói đến đây Bỗng nhiên một con dao găm hiện ra Phong Dục Hiển bước nhanh tiến tới Chém một đào xuống đỉnh đầu của nghiêm lang Nghiêm lang ngạc nhiên lập tức tránh bờ vai của hắn tức khắc bị một đào đâm vào Nhưng mà Phong Dục Hiển căn bản Không hề trần chờ Rút con dao ra Hướng ngực cường nghiêm lang đâm tới Tịch nguyệt sợ tới mức hồn phi phách tán Muốn xông lên đoạt lấy dao găm Nhưng mà Phong Dục Hiển Chỉ lao phóng tới nghiêm lang Dừng tay Một tiếng hồ to Lý ẩn tiến lên ôm lấy cổ Phong Dục Hi Cượng ép hắn kéo ra Nhưng hắn vẫn tiếp tục vung vẩy con dao găm Sát ý nghiêm nghị nói Đều là các ngươi, các ngươi là thủ phạm Các ngươi là người giết người Vì cái gì chúng tôi lại thừa nhận Vì cái gì, vì cái gì Lý Ảnh liều mạng lôi kéo Phong Dục Hiển Thế nhưng khí lực quán thật sự quá lớn Hắn hiện tại đã muốn liều mạng rồi Hai người các ngươi đáng chết Các ngươi đáng chết Phong Dục Hiển cuối cùng nguyền dụng nghiêm lang cùng thiên tịch nguyệt Hiện tại rất rõ ràng Sự dao dữ tàn dã, đến trình độ này chẳng còn đứng lui. Nghiêm Lang, miệng vết thương của ngươi. Tịch sợ tới mức vội vàng chạy đến xem vết thương trên bả vai của Nghiêm Lang, một đao kia đâm vào thật sâu, máu không ngừng chảy ra, làm người khác nhìn mà giật mình. Ngay lúc mọi người đang tranh chấp, đột nhiên một tiếng đinh của thang máy vang lên, cách đó không xa truyền đến thanh âm của cửa thang máy mở ra, sau đó cửa thang máy lại đóng lại. Tức khắc tất cả mọi người đều lâm vào yên lặng, bất chỉ, bất giác. Bọn hắn đã tới gần thang máy như vậy Hết chương 20 Quyền 18 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà trọ địa ngục Tác giả Hác Sắc Hoài Trùng quyển 18 Chương 21 Học viện Kim Vực ở gần khu trung tâm Bạch Nghiêm Đường Nguyên Dương Sân trường diện tích phi thường lớn Coi như cũng là học viện kinh tế nổi tiếng Ở đây giao thông rất nhanh và tiện lợi Nếu đi tàu điện ngầm thì không đến nửa giờ đã có thể tới nơi. Căn cứ theo bản đồ tàu điện ngầm, đến đường Nguyên Dương, chỉ cần đi bộ khoảng 1000m là có thể tiến tới Đại học Kim vực. Lúc này Tử Dạ cùng Tinh Thần đang trên tàu điện ngầm, hai người nhất thời không biết nói gì, vô luận như thế nào, đây cũng là tình huống vô cùng nguy hiểm. Chuyện cho tới bây giờ cũng không biết có hộ gia đình nào biết rõ, nếu như không phải hộ gia đình chấp hành huyết tự mà lại đến nơi có liên quan đến huyết tự sẽ phát sinh chuyện như thế nào? Trước kia từng có một tiền lệ, là ngân giả vì cứu Nguyên Vũ, đã tiến thẳng vào trục vĩnh trấn, bất quá huyết tự ấy lệ hoàn toàn chấp hành trong mộng cảnh, cho nên đối với ngân giả cũng không có tạo nên bất cứ tổn thương gì, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt, lần này tiếp cận nơi quỷ hồn bị sát hại, nếu trực tiếp tiến hành điều tra ở đây, sẽ phát sinh tình huống như thế nào? Chỉ sợ ở nhà trọ sẽ không gây ra hạn chế cho quỷ hồn. Đã đến điều cần lộ, nếu sợ, người có thể trở về. Từ dạ lúc này ngồi rất nghiêm chỉnh Hai hàng lông mày Không một chút sợ hãi nào Nhàn nhạt, nhạt nói Hồ hấp của người dường như rất gấp Thân thể cũng dương dày kịch liệt Nếu như người sợ hãi như vậy Thì trở về nhà chọn đi thôi Điều này không có gì mất mặt Rất bình thường Đừng nói nữa Tinh thần nhanh chóng xiết chặt bàn tay Thành một nắm đấm, đấm Trong mắt hoàn toàn là ngoan cường Nghiến răng nghiến lợi nói Ta đã quyết định Nếu như thâm vụ chết mà nói Ta tồn tại cũng có giá trị gì nữa chứ Doanh tử giả, người cũng không phải giống như vậy sao Nếu nhiều lý ẩn xảy ra chuyện bất chắc Tử già nghe được câu này Hàng lông mi rõ ràng rung rung vài cái Mười ngón tay đan xen Nhanh chóng nắm chặt bàn tay Có chút ửng đỏ Chạm dừng ở đường Nguyên Dương Có thể thông đến Thư viện Nguyệt Dương Học viện Kim Vực Tàu điện ngầm mở cửa ra Tử già cùng tinh thần lập tức đứng lên Hai người song song đi ra ngoài Hôm nay họ chính là bước vào xào huyệt của ác ma Không có đường trở về Học viện Kim Vực tọa lạc ngay tại ngã tư đường, cổng trường đối diện với một đầu ngã tư, ước chừng rộng 30m, tiến vào bên trong chứng kiến rất nhiều cây xanh và học sinh hai bên đường. Ở đây không khí rất thoáng đãng, trong lành. Chắc vì bây giờ đang là lúc giữa trưa, xua tan đi không ít lo lắng của hai người. "Chúng ta đi tìm hội học sinh trước sao?" Tinh Thần ở một bên hỏi, "Hay là đến hội trường đây?" "Đi hội học sinh a." Từ Dạ quyết định thật nhanh nói. Xác nhận căn cứ của văn hoa là trọng yếu Dù sao nàng nắm giữ mấu chốt của manh mối Điểm này là thật hay giả Có biến đổi rất lớn Nếu như nàng nói là sự thật Như vậy có thể lý giải lý do nghiêm lang giết chết Vương Thiệu Kiệt Thế nhưng thiên tịnh nguyệt Vì cái gì lại làm nhân chứng cho hắn Chẳng lẽ thật là hai người lúc ấy đã yêu nhau rồi Thế nhưng căn cứ theo lời lý ẩn Hai người bọn họ cơ hồ không có tiếp xúc Mà đột nhiên mến nhau nhiều đến mức Có thể vì đối phương mà khai man sao Người có ý kiến gì không? Biện tinh thần Nếu như theo ta nghĩ Hẳn là như vậy Lúc ấy thiên tịch Nguyệt cùng Nghiêm Lang Có thể là hợp mưu xác hại bọn người Vương Thiệu Kiệt Ta nghĩ căn cứ vào việc xấu Vương Thiệu Kiệt gây ra Hắn đối với tịch Nguyệt Cũng có thể là một số chuyện tàn nhẫn cũng nên Mà hai người bọn họ Có chung một kiểu nhân Cho nên cùng nhau trả lời khai Sau đó đã bị ở chung một con thuyền Cho nên cũng nhanh chóng kết nhân duyên Đương nhiên cũng có khả năng thật sự phát triển tình cảm." Từ Dạ dừng trên một chút tiếp tục nói, "Có lẽ như vậy, nhưng vẫn nên xác nhận lời nói của Văn Hoa mới được. Khả năng có rất nhiều loại, nhưng nếu như không có cách nào xác nhận chân tướng cũng chỉ có thể nói suông mà thôi, phải cứu lý ẩn. Phải cần chứng cứ xác thực." Ta cũng nghĩ như vậy. Sau một hồi nghe ngóng, hội học sinh nằm ở khu nhà dãy học thứ 4 đi xuyên qua một rừng cây xanh um tươi tốt, Liền chứng kiếm một tòa nhà đứng lặng phía trước Chính là chỗ này a Tinh thần nhìn lên tòa cao ốc có ghi một chữ lớn 4 Chỉ là thời điểm này không biết có phải ảo giác hay không Mà cảm giác chung quanh đều rất yên tĩnh Điều này tự hồ là một dấu hiệu không tốt Tử dạ cùng tinh thần đi vào lầu tư Sau đó hướng về cửa lớn Phía bên trái chỗ thang máy Đợi một chút Tinh thần chợt dừng bước nói Doanh tiểu thư Ta cảm giác vẫn là không lên vào thang máy Quá nguy hiểm không bằng đi cầu thang, đúng, đi cầu thang. Tử Dạ nhìn thang máy trước mắt, cũng lùi về phía sau mấy bước nói, người nó cũng đúng, đi cầu thang, nhưng cầu thang chưa chắc cũng đã an toàn. Đúng vậy, chỉ mong sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cùng thời khắc đó, bọn người Lý ẩn đang ở trong nhà xác dưới mặt đất, nhanh chân chạy vội, dù sao không gian không lớn lắm, càng về sau mọi người càng cảm giác mệt mỏi hơn, bị vông tỏa dưới mặt đất, căn bản chính là tuyệt vọng bao trùm, tìm không thấy sinh lộ, toàn bộ bọn người chết chỉ là vấn đề về thời gian. Mọi người ai cũng hướng ánh mắt hy vọng vào Thâm Vũ cùng Lý ẩn, chỉ có hai người kia chính là hy vọng cuối cùng để mọi người có thể trở về nhà trọ. Nhưng trên thực tế, Lý ẩn đang thi hành huyết tự lần thứ 5, hắn vẫn phải chấp hành huyết tự lần thứ 7, nhưng vì tiêu trừ cho tử dạ nên bị giảm lần chết hành xuống. Người khác cho là hắn đang chấp hành huyết tự lần thứ 8, nhưng trên thực tế chỉ là lần huyết tự thứ 5. Bất quá, Thâm Vũ không giống vậy. Với tư cách là tự nguyện tiến vào nhà trọ Được hưởng đặc quyền Mỗi lần huyết tụ đều có thể tự động trở về Một đặc quyền Có thể nói là đảm bảo tính mạng Của tất cả hộ gia đình tham gia huyết tự Nếu như trốn không thoát Nhất định cũng phải bảo vệ tính mạng của thâm vũ Đây là phương án duy nhất trước mắt Cũng may nàng còn sống Chỉ là tiếp theo người hy sinh sẽ là ai Phòng dục hiển hay là thâm vũ Hoặc là chính lý ẩn đây Lý ẩn chưa bao giờ cảm giác bất lực như vậy Trước mắt nghiêm làng cùng tịch nguyệt là hào hữu của hắn ở trường đại học. Có lẽ đối với Nghiêm Lang cũng không quá thân thiết, thế nhưng tịnh nguyệt lại là bạn tốt lúc trước. Hắn làm sao có thể ngồi nhìn Phong Dục Hiển giết chết bọn hắn. Nhưng nếu như giết chết bọn hắn chính là sinh lộ, lý ẩn không thể bảo chứng, sẽ không ra tay với bọn họ. Mọi người lúc này đang đứng ở một đầu hành lang, xác nhận không có người đuổi tới, mới dựa thân vào vách tường ngồi xuống. Hôm nay đi thang máy xác định là tử lộ, không có người nào dám thử. Nhưng như vậy hiện tại vấn đề có nên giết vợ chồng nghiêm lang hay không? Đường nhìn hai người này cũng không phải chỉ biết ngồi chờ chết. Lý ẩn đi đến trước mặt của thâm vũ, quyết định trước bảo vệ tốt cho nàng. Dù sao thâm vũ cũng là mấu chốt sống sót của mọi người. Mặc kệ như thế nào, tuyệt đối không thể để cho nàng gặp chuyện không may. Nàng một khi chết đi mà nói, mọi người chính là không còn đường lui. Sau đó hắn nhìn về phía nghiêm lang cùng tịch nguyệt, nghiêm mặt nói. Nói chính xác, các người giết chết bọn Vương Thiệu Kiệt phải không? Thông quan lời ngươi nói vừa rồi Vương Thiệu Kiệt lúc ấy muốn cưỡng dâm tịch nghiệt Cho nên ngươi mới giết chết bọn hắn Thế nhưng vì sao ngươi lúc ấy cũng ở đó Ngươi làm như thế nào có thể giết chết Bốn người bọn họ đây Đồng thời hắn cũng đứng một bên Nhìn chằm chằm Phong Dục Hiển nói Còn có Phong Dục Hiển Ta nói cho ngươi biết không nên tổn thương bọn hắn Ít nhất phải rõ ràng tình huống trước đã Ngươi nghĩ nếu như ta cùng nghiêm lang hợp lại Ai trong chúng ta có thể thắng cao hơn Phong Dục Hiển nước này Tự hồ cũng minh bạch lời nói của lý ẩn Muốn giết chết Nghiêm Lang không phải là một chuyện dễ dàng, rất tức giận hồi dao găm, ngồi ở một bên, Nghiêm Lang đang thở hổn hển, trên trán mồ không ngừng tuôn ra, hắn hiện tại có thể nói là rúc sức điều mạng, không cho chính mình sụp đổ. Ngươi muốn ta nói ra chân tướng? Nghiêm Lang cười lạnh. Chân tướng cái gì? Lý ngươi nếu như đã biết, chẳng lẽ sẽ không giết chết vợ chồng chúng ta sao? Tịnh Uyệt hiện tại tay chối gà không chặt, nếu như không có ta, các ngươi muốn giết nàng dễ như trở bàn tay lý ẩn đừng giả bộ giả mù xa mưa nữa còn mẹ nó chứ bốn người các ngươi có gan tới giết ta đi đến một người ta giết một đến hai người ta giết một đôi lão tử buồn bắn có lời ai dám đự đến gọng tóc của Tịnh Nguyệt chính là chọc vào thiênên Vương lão tử ta Nghiêm Lang người lên minh bạch hiện tại chỉ có tìm ra sinh lộ bởi có hy vọng theo như lời ngươi nói theo như lời ngươi nói có lẽ sẽ trở thành mấu chốt quan trọng cho chúng ta vô luận như thế nào ta hy vọng Ngươi có thể hiểu rõ điểm này, hiện tại mọi người nếu như cứ giấu giếm nhau, chẳng ai có thể sống sót cả." Lý ẩn thuyết phục Kim Lang. Trước mắt Hạ cục diện xuống, Song Vương hoàn toàn không có ý đồ gây chiến, hắn đột nhiên nghĩ đến, tại sao đưa bọn họ nhốt vào căn phòng dưới đất này, chỉ sợ có một mục đích, chính là không thể ly khai vợ chồng Kim Lang, mọi người không thể cách xa quá 100m với vợ chồng kia được. Điều này làm cho Lý ẩn càng thêm vững tin, thang máy là một tử lộ, đã tính nếu có khả năng là sinh lộ. Cũng không ai dám thử sức Xem có đúng hay không Nghiêm Lang tự hồ cũng bị câu Không ai có thể sống sót, làm ảnh hưởng Hắn biết rõ, trước mắt đối tượng căm hận hắn nhất là Vương Thiệu Kiệt Bởi vậy hắn tạm thời buông lỏng giao gam xuống Được rồi, sự tình là như thế này Tiếp đó hắn đem sự tình từ đầu đến cuối kể ra Cho nên ta mới giết bọn chúng Vương Thiệu Kiệt, loại người cặn bã Trong hai mắt thân vũ tràn đầy lừa giận Loại hốn đàn này xứng đáng, ác ma chi tử cũng bởi vì cha mẹ hắn có tiền có quyền, không đem người khác bỏ vào trong mắt. Phong Dục Hiển nghe xong tự hổ cũng có chút rung động, than tiếc nói, đúng vậy, bốn người Vương Thiệu Kiệt bọn họ đích thật không có nhân tính, đều là sinh viên, như thế nào lại tan nhẫn như thế. Đí Ẩn thì trả lời, quy tội chế độ giáo dục sao? Ta không cho rằng như vậy, bất quá hiện tại thảo luận những chuyện này không có ý nghĩa rồi. Vương Thiệu Kiệt là vì có cha mẹ là chỗ dựa, cho nên có cảm giác ưu việt hơn người khác. Cho rằng mình với người khác không cùng đoạn cấp Cho nên có thể đơn giản hạ nhục Tổn thương người khác Mà không cần phụ trách bất cứ trách nhiệm nào Tình huống của các ngươi Kỹ thuật pháp luật cũng có thể giám định Là hành vi phòng vệ chính đáng Đừng nói với ta cái gì là pháp luật Nghiêm lang cười lạnh Vương Thiệu Kiệt cho rằng Nhà bọn họ chính là Vương Pháp Tiền có thể thông thiên mà Ta lúc ấy nhất định phải giết chết Vương Thiệu Kiệt Nếu không hắn vì hôm nay có thù Sẽ tuyệt đối tổn thương tịnh nguyệt bởi vì hắn có cái năng lực kia, mình không được đại khái có thể sai người khác. Hắn trong trường cũng hội tụ không biết bao nhiêu tay chân, khả năng không phải chỉ có mấy người Tít Lăng bọn hắn. Đến lúc đó, chúng ta có thể làm sao? Sau đó các ngươi liền bị đặt bằng chứng ngoại phạm. Hung khí đâu rồi? Con dao người mang theo để giết người, hiện tại vứt bỏ ở nơi nào? Tại Trung Quốc, các loại dao gam khẳng định thuộc về quản chế dụng cụ cắt gọt, cũng không quá khó để lấy được, cũng không phải giấu ngắn tốn chút khí lực là có thể lấy được." Nghiêm Lăng cười nói, "Trên mạng đặt hàng đấy, ta lưu cho số điện thoại di động cùng tên giả, loại dụng cụ cắt gọt này bán đầy trên các trang web phi pháp, đương nhiên không có khả năng chỉ chứng ra ta." Con dao đó về sau vứt bỏ ở sông Uyển Tiên, thì ra là thế. Lý Ảnh trầm ngâm một lát nói, "Nếu như con dao kia vẫn còn, có lẽ có thể trở thành sinh lỗ, bất quá hiện tại không được rồi." "Sinh lỗ?" Phong Dục Hiền cau mày nói, "Lý Ảnh, Trang Nhã cho rằng con dao găm có thể giết chết bọn hắn? Chờ một chút, nói như vậy, Nghiêm Lang lúc ấy trên cầu thang cùng trong thang máy có nhìn thấy chiếc ghế kia, chẳng lẽ cũng là sinh lộ của nhà trọ cho? Nếu như cái ghế kia, nhà trọ ở như thế nào có thể đưa ra manh mối sinh lộ cho người không phải là hộ gia đình, ngay cả như vậy, loại sinh lộ này cũng quá khó phán đoán đi, hoàn toàn không phù hợp đối với độ khó của huyết tự. Vậy ngươi nói sinh lộ là cái gì? Chúng ta nên làm như thế nào? Mới có thể thoát khỏi huyết tự này Lý Ảnh Lúc này thâm vũ đột nhiên nói Ta cho rằng sinh lộ nhắc nhở Có lẽ đã xuất hiện trước khi Lê Đốt bị sát hại Nếu không khó có tình huống này xuất hiện Nếu không ngươi cho rằng tại sao Lý Ảnh Ngươi cùng vợ chồng đồng học hội tụ nói chuyện Còn có cuộc nói chuyện Sau khi đã tiến vào bệnh viện Đều có thể là bao hàm sinh lộ nhắc nhở Lý Ảnh không phải là không nghĩ tới điểm này Hắn thậm chí hoài nghi Có thể trong cuộc họp mặt cũng đã xuất hiện nhắc nhở dân lộ, nhưng bất kể nghĩ như thế nào cũng không ra được kết quả. Sau cuộc đối thoại, có chỗ nào phát sinh đây? Kỳ thật nếu như suy đoán vợ chồng Kim Lang là hung thủ, có lẽ Lý ẩn dễ cho rằng giết bọn họ đúng là dân lộ, căn cứ chính xác từ văn hoa xác định bọn hắn là hung thủ cũng không phải là chuyện khó khăn để suy đoán, dù không có chứng cứ, nhưng là giết chết bọn hắn có lẽ là biện pháp tối ưu nhất, mà tại buổi họp mặt, Văn Hoa đã dẫn chứng người có chỉ số thông minh kém cỏi nhất cũng hoài nghi hai vợ chồng này, vậy loại rủi ro này hẳn không phải quá đáng tin cậy rồi. Vẫn là nói nhà trợ khảo nghiệm, không phải độ khó, vẫn là nhân tính. Khảo nghiệm bọn hắn có thể đối với vợ chồng họ ra tay, nếu như quyết tâm ra tay, có thể tìm được đường sống. Đợi đã nào. Lý Hàn bỗng nhiên nghĩ tới một nhân tố trọng yếu, quá dễ dàng, đúng vậy, quá dễ dàng. Căn cứ theo văn hóa xác minh, hiện tại vợ chồng Nghiêm Lăng kết hôn Cộng thêm quỷ hồn Vương Thiệu Kiệt trả thù Rất dễ dàng Suy ra hung thủ là vợ chồng nghiêm lang Thế nhưng mà Hung thủ thật là vợ chồng nghiêm lang Tùy bản thân nghiêm lang cũng thừa nhận điểm này Nhưng Lý ẩn lại cảm giác có vấn đề Lúc ấy thật sự bản hắn giết chết Vương Thiệu Kiệt sao Có thể hay không Đối phương còn lưu lại một hơi thở trước khi chết Sau đó bị người nào đó xâm nhập sắp hại Nếu như vậy Người kia chính thức trở thành tội phạm giết người Có lẽ đây mới là xin lộ huyết tự Hùng thủ giết người căn bản không phải là vợ chồng nghiêm lang Người xác định sao Lý ẩn đột nhiên hỏi nghiêm lang Người xác định khi đó Vương Thiệu Kiệt hoàn toàn đã chết Xác nhận hắn đình chỉ hô hấp Tim cũng ngừng đập sao Đương nhiên Nghiêm lang như trước cảnh giác với lý ẩn Cùng phong dục hiển nói Lúc ấy ta cùng tịch nguyệt Không ngừng hướng trái tim của hắn đâm nhiều nhát Loại thương thế như vậy có khả năng còn sống sao Ta hỏi người Có hay không xác định hô hấp Cùng tim ngừng đập ta xác nhận qua. Lúc này Tịch Uyển một mực trầm mặc suốt nói chuyện. Lúc ấy Vương Thiệu Kiệt đích thật là chết rồi, tim cũng ngừng hô hấp hoàn toàn. Nếu như vậy, chưa tính là chết mà nói, cũng có khả năng khi ấy chỉ là chết lâm sàng. Lý vẫn không hết hy vọng. Y học cũng có nhiều trường hợp cứu mạng nạn nhân tưởng chừng đã chết. Y học cho rằng não tử vong cho nên các cơ chế khác ngừng hoạt động, bất quá, bất quá thuyết pháp này cũng quá là gượng ép. Trái tim bị đâm liên tục Hô đã đình chỉ, như thế nào cũng chỉ thấy là hoàn toàn tử vong rồi. Rất khó nói, hung thủ không phải là vợ chồng nghiêm lang. Dựa theo lời khai của bọn hắn, Tiết Long cũng la tự cường là nghiêm lang giết chết, mà Trịnh Hoa là tịch nguyệt giết chết. Vương Thiệu Kiệt thì do hai người bọn họ hợp sức sát hại. Nói cách khác, tay hai người đều nhốm máu. Lý Ảnh cảm giác suy luận rất có vấn đề. Xác thực hai người mới chính là hung thủ giết chết Vương Thiệu Kiệt. Vô luận nghĩ như thế nào đều cảm giác không hợp lý. Việc chết bọn hắn tuyệt đối không phải là sinh lộ, nhưng đây cũng là manh mối duy nhất trước mắt có khả năng là sinh lộ. Chẳng lẽ nhà chọn lợi dụng áp đặt tâm lý thiết kế bế rập, không có khả năng nhất, chính là khả năng nhất, khả năng nhất nên mới bất khả nghi, bởi vì bất khả nghi, cho nên cũng chính là khả nghi nhất. Như vậy có thể miễn cưỡng thông qua cho tới bây giờ, vợ chồng Nghiêm Lang đều còn sống, nếu thật oan linh lấy mạng, như vậy chỉ giết hộ gia đình Mà lại không giết chết hai vợ chồng hai người Rõ ràng là chế ngự với hộ gia đình Nhà trọ tận lực Bảo hộ tính mạng của vợ chồng nghiêm lang Chẳng khác bức bách hộ gia đình giết chết loạn hắn Hay vẫn là có dụng ý khác Lý ẩn cảm giác đầu óc hoàn toàn hỗn loạn Suy nghĩ rất mơ hồ Mông lung khó có thể sắp xếp lại được Xin lỗi sẽ là cái gì Đến tột cùng là cái gì Lúc này tinh thần cùng tử dạ Đi tới lầu dạy học số 4 tầng thứ 5 Văn phòng hội học sinh So với trong tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều Mà bên trong thì đang có 3-4 người làm việc Tử dạ cùng tinh thần Đi tới cạnh một đứa sinh viên trẻ tuổi Đang mở máy tính xem video Chú ý tới có người tiến vào Nàng nhìn về phía hai người Vội vàng đứng lên hỏi Xin hỏi các người tìm ai Quấy dày rồi Nơi này là văn phòng hội sinh viên Tử già tiến lên một bước hỏi Chúng ta có một số việc muốn hỏi một lát Là tư liệu tốt nghiệp của học sinh trong trường Tư liệu tốt nghiệp Nữ sinh viên kia ngây ngẩn cả người, còn không đợi nàng nói tiếp, tinh thần đã tiến lên một bước nói. Là như thế này, bằng hữu của chúng ta trước kia là sinh viên đại học ở đây, sau khi tốt nghiệp không có liên hệ lại, nghĩ muốn cùng bọn họ gặp mặt, nên hiện tại muốn biết địa chỉ liên hệ, không biết có thể không. Dựa theo lội quy của trường, điều này không thể đâu. Tinh thần từ trong tuy áo lấy ra một phong thư, đặt ở trên bàn, hạ giọng nói. Đã làm phiền ngươi, một điểm nhỏ ý tứ. Kính zin vui lòng nhận cho. Nữ sinh kia hồ nghi cầm lấy phong thư, mở ra xem xét, tức khắc sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Bên trong có nguyên một vạn nhân dân tệ. "Ngươi, ngươi đây là?" Nữ sinh vội vàng nói. "Như vậy, như thế nào có thể?" "Không có vấn đề gì." Tinh thần trả lời, dù sao ta hiện tại ngoại trừ tiền, cũng không có cái gì khác, nếu như ngươi ngại không đủ, ta còn có. Cha mẹ tinh thần sau khi mất tích, cảnh sát điều tra tí vẫn chưa có kết luận. Nhưng biện ra đã có quyết định cho tập đoàn. Tinh thần trong công ty cũng có cổ phần. Hắn mang hoàn toàn cổ phần của công ty bán hết, thu được một số tiền lớn. Cái này làm sao có thể? Tuy nó là như vậy, nhưng rõ ràng nữ sinh này đã dao động. Đối với người còn chưa va chạm công tác xã hội mà nói, một vạn cũng là một số lượng không nhỏ. Chỉ cấp cho bạn hắn xem một tí tư liệu, liền có một vạn tiền mặt, kẻ đần mới không làm. Được rồi, các ngươi chờ một lát, hồ sơ tốt nghiệp ở một phòng khác, ăn, các ngươi muốn tìm người có tên gọi là gì? Không lâu sau, bọn hắn đã đi tới phòng lưu trữ hồ sơ, bên trong đang có một nam sinh viên, tựa hồ phụ trách bảo đảm hồ sơ, phòng hồ sơ, tư liệu đặt rất nhiều trên kệ, sắp xếp rất chỉnh tề. Sau đó mọi người bắt đầu tìm kiếm tư liệu, dù sao tư liệu rất nhiều, bất quá biết năm tốt nghiệp, lớp học cùng tên gọi nên tìm cũng không khó khăn. Rất nhanh đã thấy tư liệu của Văn Hoa. Tên nam sinh kia Rút tư liệu ra, giao cho tinh thần cùng tử dạ nói. Xem hết để lại chỗ cũ. Ta chờ các ngươi ở cửa ra vào. Nữ sinh viên kia vui tươi hớn hở nói. Ta đi trước A, đã tạ các ngươi rồi. Bất quá đây là tư liệu đăng ký lúc trước. Hiện tại cũng có khả năng chuyển nhà. Không có sao. Tinh thần vừa nhìn thấy trên mặt tư liệu đăng ký. Lập tức nấy notebook ghi nhớ. Mà tử dạ thì lấy điện thoại di động bấm số văn hoa. Không lâu điện thoại đã được nối. Này! Này! Tử dạ dò hỏi Là văn hoa tiểu thư sao Đúng, ngươi là ai Còn nhớ rõ ta không Bạn gái Lý Ẩn, ta gọi là danh tử dạ Có ấn tượng A à? à, nhớ rõ Ngươi gọi điện thoại muốn hỏi điều gì Ngươi lần trước trong buổi họp mặt Có nói chuyện vợ chồng nghiêm lang Có thật hay không vậy Ta chỉ muốn hỏi thăm một chút Ngươi muốn nói chuyện này Nghĩ tới mà hận làm sao Ngươi vì sao lại hỏi chuyện này Ngươi không có quan hệ gì với bọn họ A Ta tin tưởng lời của ngươi, kỳ thật, là vì bạn thân thiết nhất của Lý Ẩn có thể phạm tội giết ngươi. Ta cũng để ý, thỉnh ngươi, nói kỹ cả một câu A. Tử dạ, tinh thần bỗng nhiên bắt lấy vai tử dạ nói, chờ một chút, vừa rồi người nam sinh viên kia, ta cảm giác giống như đã gặp ở nơi nào. Tử dạ dừng lại đối thoại nói, chờ một chốc, sau đó quay đầu lại hỏi, làm sao, ngươi không chú ý sao, khóe miệng người kia có một cái nốt ruồi. Lý ẩn cho chúng ta xem ảnh chụp Vương tiệu Kiệt giống như chính là hắn A hết chương 21 quyển 18 các bạn nhấn subcribe để nghe chương tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc cảm ơn nhà chợ địa ngục tác giả Hắc sắc hòa chủng quyển 18 chương 22 cái cảm giác tim đập nhanh kia càng ngày càng mãnh liệt thời khắc đang suy tư tìmm sinh lộ cái cảm giác áp lực kia nâng lên bao bọc lấy lý ẩn làm những loại ý nghĩ của hắn Làm hắn càng ngày càng cảm thấy bất an Cái cảm giác bất an này Ngay từ lúc mới bước vào nhà xác đã sinh ra Chỉ là hiện tại Nó lại càng mãnh liệt Cái cảm giác đó không thể nào hình dung Không thể nào dùng từ để miêu tả được Sau đó hắn bắt đầu phát hiện ra một việc Ta cảm thấy có chút kỳ quái Lý ẩn đột nhiên đưa ra một nghi vấn Vừa rồi chúng ta như thế nào tiếp cận thang máy Hiện tại nhớ lại Tổng cảm giác có chút kỳ quái Vì cái gì chúng ta tiếp cận thang máy Lại không hề phát giác Lời vừa nói ra, những người khác cũng chú ý. Đúng vậy, thâm vũ cũng biểu lũ nghi hoặc khó hiểu. Lại nói rất kỳ quái, chúng ta lúc đó như thế nào tiếp cận thang máy? Có phải hay không, có hai bộ thang máy? Không có khả năng, cái tòa nhà y tế này mới xây dựng. Chỉ có một bộ thang máy mới phải. Đã như vậy, như vậy. Một ý niệm đột nhiên hiện lên đầu của Lý Ẩn. Lúc đó, chúng ta tiến vào tầng 1, liền lâm vào một mảnh hắc ám. Lại vừa núp cánh cửa nhà xác không xa Cho nên sau khi đèn sáng Chúng ta đều nghĩ rằng Đã xuống nhà xác Thế nhưng mà thực sự Có phải là như thế Lý ẩn rốt cục phát hiện Cái cảm giác tim đập nhanh kia Phát ra từ nơi nào Lời này ngươi nói là có ý gì Phong Dụ Hiền tức khắc Thay đổi sắc mặt Chẳng lẽ ngươi muốn nói Đây không phải là nhà xác dưới mặt đất ân Lý ẩn nhẹ gật đầu Chúng ta có lẽ từ lúc mới vào Đã lâm vào một ý nghĩ sai lầm Coi đây là nhà xác bên dưới tòa nhà y tế mới xây. Thế nhưng nếu như không phải thì sao? Nếu như trong bóng đêm chúng ta bị dẫn vào một nơi khác, nếu là như vậy, không phải chúng ta đã bỏ qua nhắc nhở sinh lộ sao? Rõ ràng có thể nhìn thấy sinh lộ. Nghiêm Lang vội vàng truy vấn, "Tối cùng là chuyện gì xảy ra? Lý ẩn, mau nói cho chúng ta biết. Nơi này là nhà xác bên dưới tòa nhà chính mà không phải là nhà xác bên dưới tòa nhà y tế mới xây. Các ngươi xem, những mạng nhện này, cái này kỳ thật không phải là không được." Nhưng tòa nhà y tế bình thường đều có hành lang thông tới tòa nhà y tế chính, nếu nói nguyên nhân vì vậy mà tiến vào nhà xác bên dưới tòa nhà y tế chính, nó cũng hẳn là chuyện không thể nào. Người nói cái gì? Tòa nhà y tế chính? Niệm nàng mở to hai mắt, đây, đây là cái lý gì? Bị gạt. Lý Ảnh tần thân sợ hãi run rẩy, hắn rõ ràng lâm vào một cái bẫy, bởi vì bên trong nhà xác dưới tòa nhà y tế có 6 bộ thang máy thông lên trên. Chủ điều đổ ra, Ở hành lang hướng Nam cũng có cầu thang thông lên trên. Chỉ có điều, Lý Ẩn trước kia cho dù nhiều lần tới tòa nhà y tế chính nhưng lại chưa từng tới nhà xác bên dưới mặt đất. Nhưng Lý Ẩn không rõ, lừa gạt bọn hắn như thế có tác dụng gì, vô luận ở nơi nào cũng không phải đều giống nhau sao. Nhưng mà một cái linh quang đột nhiên hiện lên trong đầu Lý Ẩn. Không, không giống. Biến thành thi thể, phạm vi 100 mét. Nguyên lai like là có ý tứ này. Lý Ẩn tức khắc minh bạch. Sinh lộ nhà trọ đưa ra là cái gì? Sinh lộ chính là giết chết vợ chồng Kim Lang, đặt bọn họ bên dưới nhà xác, sau đó chạy lên tầng cao nhất của tòa nhà y tế chính. Trước mắt, bọn hắn tính toán vi 100m theo phương ngang tiến vào cái nhà xác này cũng vậy. Nhưng nếu cải biến theo khoảng cách dọc thì sao? Tòa nhà y tế chính của bệnh viện Trịnh Thiên cao khoảng 20 tầng lầu. Lý Ấn trước kia đã từng hỏi qua Lý Ung, hắn minh xác trả lời, tòa nhà chính này ước chừng cao khoảng hơn 90m, cho dù tính cả sai số cũng không thể vượt quá 100m. Nói cách khác, chỉ cần chạy tới tầng cao nhất liền không bị quỷ hồn sát hại. Dù sao, đến nay còn chưa xuất hiện người bị sát hại theo phương dọc. Cố ý để bọn hắn tiến vào nhà xác dưới mặt đất chính là muốn bọn hắn coi là không còn đường nào lên. Hơn nữa tòa nhà y tế cũng chỉ có 4 tầng lầu. Đương nhiên, đại tiền đề chính là phải hy sinh vợ chồng Kim Lang, đồng thời cũng cần nghiệm chứng khoảng cách giáp có thật sự an toàn bất quá từ điểm đưa bọn họ nhốt vào trong nhà xác, Lý ẩn càng thêm vững tin, hơn nữa còn cố chấp phong tỏa bọn hắn ở bên trong nhà xác này để tạo ra ảo giác không thể nào kéo dài khoảng cách theo Vương Giặc, hơn nữa, nơi này cùng ngoại giới ngăn cách, Lý Ảnh không thể nào xác định có người bị hại theo Vương Giặc hay không. Cái này chính là sinh lộ của huyết tụ lần này, bảo trì khoảng cách lớn nhất với vợ chồng Nghiêm Lang trong vòng 100m mà muốn làm được điều này Giết chết vợ chồng Ngh imêm Lang chính là biện pháp tốt nhất dù sao nhất định phải cam đoan bảo trì khoảng cách với bọn hắn phạm vi 100m tay lý run lên phát hiện ra được sinh lộ thế nhưng phải đối mặt với lựa chọn đáng sợ người còn gần ngườii cái gì Nghiêm Lang vội vàng nói đã như vậy trước hết rời khỏi nơi này đi cầu thang so với thang máy vẫn là an toàn hơn chúng ta đi trước đi ta ta lý ẩn miệng hé hắn đương nhiên biết Huyết tự này cũng có thể có sinh lộ thứ hai nhưng sinh lộ thứ hai hắn hiện thời không thể nghĩ ra được. Bọn hắn cùng vợ chồng nghiêm lang, hoặc là toàn bộ hy sinh, hoặc là hy sinh một phương nào đó. Nếu như đánh bọn hắn bất tỉnh, rồi nhốt ở trong nhà xác, cũng chẳng khác nào giết chết bọn hắn. Một đoàn người rất nhanh tìm ra được vị trí cầu thang, rốt cuộc bọn hắn tìm được cầu thang ở sau cánh cửa. Nếu không phải cố tình tìm kiếm, tất cả bọn hắn sẽ coi cánh cửa này là một cánh cửa phòng xác nào đó rốt cuộc có thể đi ra. Nghiêm Lang kích động nhìn cầu thang bên ngoài, vừa muốn bước ra nhưng Lý ẩn lại nói: "Chờ một chút, Nghiêm Lang." "Làm sao vậy?" Nghiêm Lang nghi hoặc hỏi thăm, mà Lý ẩn thì lấy điện thoại. Hắn cầm điện thoại, niệm chứng một chút, phương giọng có người hy sinh hay không. Lúc này điện thoại chạy tới trên cầu thang có tín hiệu, sau đó hắn liền gọi cho phụ thân. "Này, Lý ẩn chờ điện thoại thông suốt, lập tức hỏi thăm: "Cha, bệnh viện có xảy ra chuyện gì không?" Gặp chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Thi thể hai người y tá đã sớm biến mất, cho nên Lý Ung không biết, nhưng trong tòa nhà y tế có đại lượng bệnh nhân bác sĩ, dưới ban ngày ban mặt mà có người tử vong hoặc mất tích, không có khả năng không ai biết. Không có chuyện gì phát sinh sao? Ân, không có. Ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Không, không có gì. Dập máy điện thoại, Lý Hàn càng thêm một bước xác nhận suy đoán của mình. Dọc khoảng cách không xuất hiện người hy sinh, nói cách khác Bọn hắn nhất định phải hy sinh nghiêm lang cùng tịch nguyệt mới có thể bảo toàn tính mạng. Nghiêm lang, ta, cùng một thời gian, tòa nhà số 4 Học viện Kim Vực, tử dạ dập máy điện thoại, nhìn tinh thần chiếc mắt, hai tay không ngừng run dậy. Đúng, dường như chính là hắn. Tử dạ cũng cảm thấy khục bố tột độ. Lúc này phòng hồ sơ một mảnh yên tĩnh, thế nhưng cái yên tĩnh này làm cho người ta cảm giác hết sức âm lãnh. Hắn ở ngay cửa ra vào cho chúng ta. Tinh thần nói đến đây, liền nhìn quanh bốn phía. Thế nhưng không có nơi nào để chạy, tỉnh táo. Tử dạ thấp giọng nói, chúng ta không có ở trong phạm vi 100m, bên người nghiêm lang. Có lẽ không xảy ra chuyện gì, tóm lại vô luận như thế nào, trước hết tỉnh táo lại đã. Thế nhưng mà, thế nhưng mà. Tử dạ chú ý đến động tính ở cửa ra vào phòng hồ sơ, qua hồi lâu đều không có bất kỳ phản ứng nào. Hai người cơ hồ ngừng thở, không dám có một chút chủ quan. Tử dạ đi đến cửa sổ bên cạnh nhìn xuống, từ nơi này nhảy xuống. Tuyệt đối là chết chắc không cần nghĩ. Chúng ta, chúng ta sẽ chết sao? Không biết. Từ gia nhìn qua khe hở giữa những giá sách, nhưng căn bản không thể nào nhìn tới cửa ra vào của hồ sơ. Hiện tại hai người có thể nói tiến thoái lưỡng nan, bất kể như thế nào cũng cực kỳ nguy hiểm. Mà Lý Ảnh cùng đồng dạng, đối mặt với cục diện tiến thoái lưỡng nan, nếu như suy nghĩ của hắn không sai, đại biểu cho hắn phải giết chết vợ chồng trước mặt này mới có thể sống sót, bất kể là trực tiếp giết chết bọn hắn Hay là đánh bất tỉnh để bọn hắn ở lại trong nhà xác Cũng đều giống như nhau Nhưng chỉ có làm như vậy mới có thể sống sót Mà không thể đợi lát nữa Nếu như đã lên trên lầu Ở trong con mắt nhìn trưng trưng của mọi người Không thể hạ thủ Bây giờ nghĩ lại lựa chọn ở bên trong nhà xác này Cũng là để cho hộ gia đình Tiện tay giết chết vợ chồng nghiêm lang Ta Lý Ảnh gian nan mở miệng Trên người hắn thực sự có dao găm Đương nhiên cho dù nghiêm lang có đề phòng với hắn Thế nhưng lý có lòng tin có thể lập tức làm tổn thương hắn Nếu như những người còn lại Cũng liều mạng mà nói Không phải không có hy vọng để chế ngựa bọn hắn Dù sao chỉ cần đem hành động của bọn hắn Tận lực chế trụ Buộc phải ở bên trong nhà xác này Rồi sau đó chạy thẳng lên tầng cao nhất Là có thể đào thoát được y huyết của quyết tự Làm như vậy Lương Tâm sẽ không cảm thấy trở ngại Nhưng kết cục vẫn không cải biến Nghiêm lang cục tịch nguyệt Vẫn sẽ chết ở trong tay quỷ hồn Vương Tiệu Kiệt Hắn có thể làm như vậy sao Có thể sao Cuối cùng hắn ra quyết định Lý ẩn đột nhiên hung hăng đánh vào bụng nghiêm lang Sau đó bắt lấy cánh tay hắn ép lên vách tường Làm cho con dao găm rơi ra Rồi hôi phong dục hiển Bắt lấy tịch nguyệt phong dục hiển Kỳ thật tịch nguyệt cũng sẽ không trốn Nàng không có khả năng đem nghiêm lang ở lại nơi này Còn mình thì đào tẩu Trói lại Lý ẩn cắn răng nói Đem bọn họ trói lại Đây chính là sinh lỗi duy nhất Tịch nguyệt kinh ngạc trợn mắt há mồm Nhưng Phong Dục Hiền đã sớm có chuẩn bị gắt gao chế trụ Nàng vội vàng khóc hô Dừng tay, dừng tay Lý Ảnh Ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Thực xin lỗi Lý Ảnh cảm giác trong lòng nhỏ máu Thế nhưng hắn vẫn chỉ có thể nói Ta chỉ có thể làm như vậy Nếu như cứ tiếp tục, mọi người chúng ta đều chết Nhưng ít nhất bây giờ Ba người chúng tôi có thể sống sót Mặc dù biết là giải thích Là lừa mình, dối người Biết rõ bản thân mình đang làm một việc không thể nào tha thứ Nhưng Lý Ảnh vẫn không thể dừng lại Đương nhiên, hắn không có khả năng ra tay giết chết, chết vợ chồng nghiêm lang. Đã như vậy, chỉ có thể để cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Dù sao một mực mang theo bọn hắn, cũng không thể nào cứu được. Ngược lại, có thể làm tổn hại lớn đến tính mạng hộ gia đình. Hiện tại, ít nhất hộ gia đình có thể sống được. Lý ẩn, nghiêm lang nổi giận giấy ruộng. Người tên hỗn đàn này, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng Lý ẩn thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao Hơn nữa, nghiêm lang suốt ngày chỉ ngồi văn phòng. Lý ẩn gắt gao ắt chéo tay hắn ở sau lưng, hai chân thì ghì lấy hạ thể của Nghiêm Lang, không cho hắn có cơ hội cứu Tịch Nguyệt. Phòng Dục Hiển đem dao găm gác trên cổ Tịch nguyệt, lạnh lùng nói với Nghiêm Lang: "Ngươi đừng có vùng vẫy, lại động ta sẽ giết nàng, nói cho ta biết, Lý ẩn sinh lộ là cái gì? Đợi lát nữa ta sẽ giải thích cặn kẽ, trước cột bọn hắn lại đã." Đem dây thừng trong ba lô lấy ra, trói Nghiêm Lang Tịch Nguyệt lại, đồng thời đem khăn tay nhét vào miệng hai người. Ánh mắt của Nghiêm Lang thủy chung nhìn chằm chằm ẩn. Giở phút này hắn hẳn không thể đem Lý ẩn bẩm thay vặn đoạn. Thẩm Vũ từ đầu tới đua vẫn thờ ơ lạnh nhạt, không giúp bọn hắn. Sau nhiều lần xác định dây thường đã trói chặt, Lý ẩn ngồi trước mặt nghiêm lang cùng Tịch Uyển nói, "Thực xin lỗi, nhưng ta phải làm như vậy, thực xin lỗi." Sau đó bọn hắn đem cửa nhà xác khóa lại, cái khóa cửa này lại không cần phải dùng chìa cũng có thể khóa được. Bọn hắn sẽ không dễ dụa ra khỏi dây thường chứ. Phong dục hiền tựa hồ vẫn còn chưa yên tâm, Lý ẩn buồn vô cớ nói, Thời lực tiêu hao lớn như vậy Bọn hắn lại không thể đào động Cửa đã khóa Phạm vi hoạt động của bọn hắn Đã bị hạn chế cực đại Xài số chỉ cần không quá lớn Trong phạm vi 100m Sẽ không khởi động nguyền rùa của bóng dáng Sau đó hắn và Phong Dục Hiển Chạy tới cầu thang Hơn nữa còn nói Chạy lên trên đi Chỉ cần trong phạm vi 100m Theo khoảng cách dọc Sẽ không khởi động nguyên rùa Thầm Vũ thì không nói một lời nào Đi sát ngay phía sau Thầm Vũ Lý ẩn lúc này mới mở miệng Người không hỏi ta vì cái gì lại làm như vậy Dù sao Hi sinh bọn hắn là sinh lộ mà nói Như vậy cũng liền không có cách rồi Thâm Vũ trả lời rất nhạt Ta cũng rất đồng tình với bọn hắn Nhưng vẫn chưa tới tình trạng, nguyện ý Cùng hắn tìm cái chết Từ cầu thang nhanh chóng lên tối lầu 3 Mà Lý ẩn cũng đã nói ra ý tưởng của sinh lộ Thì ra là thế Phong Dục Hiền gật đầu Cao mình à, cự xa như vậy Thực là không có đạo lý ra tay với chúng ta Nhưng trong lòng Lý ẩn cảm thấy rất khó chịu Hắn đến cùng đã làm ra cái gì Theo lý thuyết Hắn không cần phải chịu trách nhiệm Vô luận đem bọn họ vây ở tầng hầm Nghiêm Lang cùng Tịch Nguyệt cũng nhất định sẽ chết Bọn họ không phải là một hộ gia đình Cho nên nhà trọ không cấp cho bọn họ xin lỗi Nghiêm lang cùng Tịch Nguyệt Thực sự rất đáng thương Thâm Vũ lúc này nhìn Lý ẩn nói Nhưng nếu như để ta làm mà nói Ta sẽ không nói với bọn họ thực xin lỗi Lý ẩn nếu như đã quyết định làm như vậy cũng đừng có nói thực xin lỗi, nếu như nói thực xin lỗi vậy thì từ lúc bắt đầu cũng đừng có làm, người không cần phải có gánh nặng tâm lý, tình huống của chúng ta cũng giống như một đám người không thể nào chèo hết lên một con tàu cứu hộ, là cục diện không thể không bỏ qua một vài người đặc biệt. Dựa theo thuyết pháp của ngươi, vợ chồng bọn họ trong huyết tự lần này là chắc chắn sẽ chết. Chúng ta không có năng lực cải biến đâu. Lúc này vợ chồng Kim Lang đang bị chó chà dưới đất nhưng lại nghe được trên hàng lang chuyển đến từng đợt tiến bước chân rõ ràng. Hết chương 22 quyển 18, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục tác giả Hắc Sắc Hoài chủng. 18, chương 23. Tử gia nhìn về phía cửa phòng hồ sơ, nhưng mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là cái yên tĩnh này thật sự phi thường tra tấn người. Lý ẩn nói quả thật đúng. Tử gia lùi về sau vài bước, dùng thanh âm trong trẻo lạnh nói: Trong lúc chấp hành huyết tự Tiến vào nhà cao tầng Chính là tìm chết Không chưa hẳn Lúc này tinh thần ngược lại khá bình tĩnh trả lời Chúng ta không phải là hộ gia đình chấp hành huyết tự Nói cách khác Chúng ta bây giờ rất có thể Đang gây ra một hành vi nào đó không lên gây ra Tử dạ Văn hoa không nói cho người biết chuyện gì sao Tử dạ khẽ lắc đầu nói Nàng cái gì cũng chưa kịp nói Nếu như chưa kịp Chúng ta có thể đánh cuộc một chút Có lẽ Tinh thần vừa muốn cất bước bỗng nhìn biến sắc Chờ một chút, không đúng Nếu là như vậy, vì cái gì lại cố ý giúp chúng ta tìm kiếm tư liệu Còn giao cho chúng ta, không Trọng yếu hơn là Chúng ta không phải là hộ gia đình chấp hành huyết tự Quỷ hồn sẽ không bị hạn chế Tại sao lại chưa giết chúng ta Lúc này ở cửa phòng hồ sơ Nơi nam sinh kia ngồi đã giống tích Khoảng cách từ bậc thang tới bên ngoài nhà xác Tiếng bước chân truyền đến càng lúc càng nhiều Hơn nữa còn nghe được Không chỉ là một người mà là nhiều người. Con dao găm của Ngim Lang đã bị lấy đi, giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi dây thừng, thậm chí muốn kêu lên một tiếng cũng không được, mà tiếng bước chân kia không ngừng tới gần, làm bọn hắn sợ cả gai ốc. Rốt cuộc tiếng bước chân dừng lại. Cánh cửa trước mặt tuy đã bị khóa, thế nhưng căn bản không có khả năng ngăn cản được bốn ác ma ở ngoài cửa. Ngim Lang rất rõ ràng, hiện tại đã là tuyệt vọng hoàn toàn. Lý ẩn vì cầu sinh tồn mà đem hắn vứt lại đây. Tùy cầm hẳn lý ẩn, nhưng trong nội tâm nghiên lang còn có một ý nghĩ bức thiết. Nghĩ phải bảo vệ tịch nguyệt, mà tịch nguyệt thì vẫn bộ dạng xám như cho tàn. Nàng rất rõ ràng, vô luận là trượng phu hay là hải tử trong bụng đã không thể nào thoát khỏi vận rủi. Hơn nữa, còn bị bốn tên ác ma này giết chết. Tuyệt vọng, cái gì gọi là tuyệt vọng? Nhiềm lang cùng tịch nguyệt lúc này đang từ từ nhấm nhát, mà ở hàn cảnh tuyệt vọng như thế này, Bọn hắn lại không có lực lượng cải biến, đến bây giờ, cho dù cầu nguyện cũng chẳng có chút ý nghĩa. Nghiêm Lang cùng Tịch Miệt nhìn nhau, tận lực nhích sát vào nhau, nếu như phải chết, ít nhất cũng được chết cùng một chỗ. Cánh cửa trước mắt trong nhất thời vẫn chưa có động tĩnh, nhưng mà không bao lâu sau, một con dao găm bén nhọn xuyên qua cánh cửa, mũi dao lộ ra một tia âm hàn, làm người không rét mà run. Con dao găm bị rút ra, ngay sau đó lại lần đâm vào, mỗi một lần đâm muối dao càng ngày càng thêm sâu, không cần một hồi sau, trên cửa đã bị đâm thành lủng lỗ chỗ. Nhiệm Lang cùng Tịch vẫn đang không ngừng cố gắng lết về phía sau, không thể nào cứu, cũng không thể nào tự cứu, chỉ có thể phó mặc cho ác mộng kinh khủng nhất. Cái này so với tử vong còn đáng sợ hơn. Bọn Lý ẩn rốt cuộc đi tới tầng cao nhất. Tầng cao nhất của bệnh viện Trịnh Tiên là phòng họp quyết sách, rất nhiều những quyết định quan trọng đều được đưa ra từ đây. Lý ẩn đã tới nơi này nhiều lần. Một hơi chạy đến tầng 20, tất cả mọi người đều thở hồng hộc nhưng cuối cùng cũng cảm giác an toàn. Lý ẩn co quắc ngã trên sàn nhà, hắn biết rõ không thể rời khỏi phạm vi cầu tháp quá xa, nếu không khoảng cách có thể vượt qua 100m. Tuy bình thường trong lúc chấp hành huyết tự, hắn rất phản đối tín vào nhà cao tầng, nhưng tình huống bây giờ là đặc thù, hắn chỉ có thể trèo lên tầng cao nhất mới có biện pháp cởi bỏ huyết tự, mà bây giờ trong tầng hầm, nghĩ cũng biết vợ chồng Nghiêm Lang cùng Tịch Nguyệt Đang phải đối mặt với những cái gì? Phong Dục Hiền Lý ẩn ánh mắt trống rỗng Có thuốc lá hay không? Phong Dục Hiền ngượng lại sững sờ Từ trong túi lấy ra một hộp thuốc lá đã khô quắt Đưa một điếu cho Lý ẩn Hắn cầm lấy, xương dày để điếu thuốc vào miệng Mà Phong Dục Hiền cũng giúp hắn châm lửa Lần trước là gân dạ cấp cho hắn thuốc lá Còn lần này hắn đã có chút kinh nghiệm Chậm chãi dít vào một hơi thuốc lá Cuối cùng cũng không thể cứu được hai người bọn họ Lý ẩn cứ như vậy ngồi trên sàn nhà băng lãnh. Thôn vân, Thổ vụ. Không muốn chính mình phải nghĩ tới những gì nghiêm Lang cùng tịch nguyện đang gặp phải. Giờ phút này hắn mới hiểu được cái ý nghĩ lúc trước. Mới tiến vào nhà trọ, muốn cứu tất cả các hộ gia đình. Quả thực là ngây thơ tới buồn cười. Cái thế giới này, không có siêu nhân, Superman, Batman. Nói cho cùng, bọn hắn cũng chỉ là vọng tưởng của con người mà thôi. Hắn đã từng so sánh bất luận kẻ nào rất căm hận cái bệnh viện này Bởi vì đây là biểu tượng trước dục vọng của phụ thân Là nơi giao dịch tiền quyền sơ bẩn So với ai khác Hắn không muốn đụng tay vào cái hát ám đó Nên lựa chọn rời xa phụ thân Vốn tưởng rằng có thể trở thành người Không đồng dạng với phụ thân Nhưng bất quá Chỉ là một bên tình nguyện mà thôi Lúc xưa kia ở trên nguyệt ngân đảo Những lời Âu Dương Tinh nói với hắn Lại lần nữa vang lên Âu Dương tình đã từng nói Đối với người được cứu Cũng bị giết mà nói Thiện ác không có ý nghĩa Cái ý nghĩa chính là lực lượng Đối với nghiêm lang cùng tịch nguyệt bà nói Bọn hắn gặp phải tình huống chính là như thế Mặc dù bản thân mình có nhiều lý do hơn nữa Hắn vẫn phải từ bỏ hai người bọn họ Mới có thể thoát khỏi huyết tụ Còn bọn hắn phải chết trong tầm hầm âm u Trước kia khoảng thời gian cùng tịch nguyệt Di Thiên, Di Chân Ở trong quán mắt xanh tại học viện Kim Vực Hiện ra rõ mùn một trước mắt Bây giờ hết thầy đã không còn tồn tại Di, Di Thiên, Di Thiên Lý Ẩn đột nhiên đứng lên, hai mắt lập loè một hồi, trong lúc này, hắn nhớ lại một chuyện, khi đó sau khi Di Thiên mất tích, Di Chân ở nước ngoài tìm kiếm, mà lúc đó hắn cũng đừng vì muốn tìm kiếm manh mối về Di Thiên, đã từng nói chuyện với Tịch Nguyệt, làm hắn để ý chính là tại cái ngày tuyết rơi đầy trời đó, sau khi Di Chân nói chuyện với Tịch Nguyệt thì biến mất, Lý Ẩn rất muốn biết lúc đó hắn đã nói gì với nàng, Lý Ẩn rất hiểu cách nghĩ của Di Thiên, hắn hoài nghi Di Thiên cũng biến mất Cùng với cuộc trò chuyện ngày hôm đó có liên quan Thần thái hôm đó của Di Thiên Cũng rất kỳ quái Vì cái gì mới sáng sớm Lại đứng ở ký túc xá chờ đợi tịch nguyệt đây Mà tịch nguyệt trả lời lại vô cùng đơn giản Hắn chỉ nói một câu Nếu như người cần ta Nhất định phải kêu gọi ta Cho dù ta đã chết cũng nhất định trở về Chỉ cần người kêu gọi ta mà nói Lý ẩn biến sắc Chẳng lẽ sinh lộ thứ hai chính là Lúc này con rau găm đã đâm vào cánh cửa hàng trăm lỗ Ngày sau đó, một cánh tay đột nhiên phá vỡ cửa, vươn vào trong, rồi sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, thứ sáu, từng cánh tay không ngừng vươn vào, mà trong đó có một cánh tay mang theo hình xăm huyết đầu rồng. Tịch lúc này đã cảm thấy tuyệt vọng chính thức, nàng không ngừng cầu nguyện trong lòng, thần, nếu có thần, liền van cầu cứu chúng ta, van cầu người. Chỉ cần ngươi kêu gọi ta, cho dù ta đã chết cũng sẽ trở về. Câu nói lúc đó Di Thiên nói với nàng đột nhiên hiện lên trong đầu Lúc này đã là thời khắc tuyệt vọng Cho dù là một tí hy vọng cực kỳ bé nhỏ Nàng cũng tím lấy Di Thiên, Di Thiên Di Trần bỗng nhiên cảm giác thân thể mình đột nhiên run lên Đầu nàng hung hăng đụng vào mặt bàn Phản phất linh hồn giống như xuất khiếu Bức tượng điêu khắc cổ quái trước mắt Phản phất như trở lên vô cùng to lớn Giống như hết thảy trong thế gian đều không tồn tại Chỉ còn lại mình đó Đây là như thế nào Chuyện quan trọng Nàng cảm ứng được Di Thiên đang xảy ra chuyện bởi vì tỉ lệ hai người cộng đồng cánh chịu cái nguyên này, cho nên nàng cũng có cảm giác đồng dạng. Di Thiên có lẽ không có trí nhớ của mình, chỉ là trong không gian đó bị ác linh phụ thể, thân thể bất giao kỳ, theo dần dần lâm lên, nếu như nàng vẫn không thể tìm ra được sinh lộ của lần huyết tự thú 10, sớm muộn gì nàng cũng sẽ tiến vào địa ngục thân uyên. Di thiên hiện tại chỉ là một khối lỗi, là cái xác không hồn mà thôi. Trong lúc này Di chân lại cảm giác được hắn đang đối kháng mạnh liệt với nguyên dược, tựa hồ như muốn đột phá nó ra, cho dù chỉ là trong nháy mắt. Di chân cảm giác khó có thể tin, bởi vì nàng cũng thừa nhận cái nguyên dược này, cho nên có thể cảm thụ được di thiên, hắn không có khả năng, có bất cứ trí nhớ gì, cũng không có khả năng có chút cảm giác, ngay cả bản năng điều mạng cũng đã đánh mất. Di chân hoàn toàn bị áp lên sàn nhà, lúc này nàng cảm giác khí lực toàn thân như bị hút đi. Thậm chí linh hồn giống như cũng bị kéo vào một thế giới khác, nàng không thể nào suy nghĩ, thậm chí ngũ giác cũng biến mất. Ngay cả như vậy, cũng không thể nào tránh khỏi cái nguyền ruột này. Vì hứa hẹn lúc đó, Di Thiên trước kia đã từng nói với Di chân thời điểm kỷ niệm ngày thành lập trường, lúc ấy hắn và Di chân mới tìm được đường sống thông qua một huyết tự. Khi nhìn thấy tịch nguyệt chủ trì, một thân âu phục sắc hồng, khuôn mặt thanh tú cùng lụ cười mỉm, một lần đó hắn đã bị nàng bắt làm tù binh. Chỉ một ch chấp mắt trước khi bị đẩy vào hát ám hắn vẫn nói viết di trên một câu cầu ngươi tỷ tỷ giúp ta chiếu cố Tị nguyệt cái thân ảnh hồng sắc kiat tự in sâu vào trí nhớ của hắn chính là người mà hắn yêu say đắm cũng là nguyên nhân hắn có thể kiên trì đứng tử bây giờ chỉ cần ngươi kêu gọi ta Nghghiêm làng cùng Tịnh Nguyệt cơ hồ không thể tin được vào tròng cảnh trước mắt thật giống như là bịa đặt ở gánh gửi trước mặt có hai cánh tay thò vào đem từng cái tay kia kéo về Chúng không ngừng giãy giụa run rẩy, thế nhưng vẫn bị hai cánh tay kéo ra ngoài, mà cứ mỗi lần một cánh tay kéo ra thì đôi tay kia lại đen đi một phần, cuối cùng chỉ còn lại hai cánh tay mà lúc này đôi tay kia đã đen như là nước mực. Do vậy nó vẫn vươn vào, cố gắng đem cánh tay còn lại kéo ra, mà đó là cánh tay cầm dao găm. Di Thiên, là Di Thiên. Tịnh Miệt tuy chỉ nhìn thấy cánh tay, nhưng nàng cảm giác hắn chính là Di Thiên, hắn thực sự đã đến rồi. Lúc này Một trong hai cái thân thể quấn lấy nhau của bức tượng điêu khắc hiện ra một vết nứt mà hai cánh tay màu đen kia đang vật lộn với cánh tay còn lại. Trong quá trình này, vết nứt không ngừng mở rộng. Nghiêm Lang cùng Tịch Nguyệt ngơ ngác nhìn hết thảy, cuối cùng cánh tay màu đen kia cũng cứng ép được hai cánh tay còn lại kéo ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt đó, phần lưng của thân thể bức tượng rơi xuống mặt đất, một bộ phận vỡ vụn, trở thành khói đen, tiêu đi trong không khí. Bốn cánh tay đều duỗi trở về. Mà nghiêm lăng cùng tịch nguyệt nhìn cánh cửa rỗng trước mắt vẫn không thể nào bình tĩnh lại. Hết quyền 18, các bạn nhấn subscribe để nghe quyền tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.